Tiên hạ kiếm tông 102 chương 2006 vượt tam sau một lát. Hai người một trước một sau đứng ở bờ sông. Nam tử mặc áo hồng nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. trầm rãi nói. Nhìn đến ngươi thật là không đơn giản. Thế mà có được cây này bát bộ phù đồ khí cơ. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. trầm rãi nói. Ngươi là người phương nào Nam tử mặc áo hồng vừa cười vừa nói. tuyệt vương Tông Dù Tam Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức hàn ý hiện hiện trách không được ta phát giác được ngươi khí cơ vô cùng quen thuộc Nam tử mặc áo hồng nói Cái gì ý tứ Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Ta có một cái tử địch gọi là dù thập nhất Nam tử mặc áo hồng thần sắc hơi đổi Chợt lại khôi phục bình thường Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong Chậm rãi nói đã ngươi đổi tới Nhìn đến có một số việc là già do thiên định. Thực thập nhất vẫn muốn bắt bộ phù đồ xem ra là muốn tiện nghi ta. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Ngấp nghé ta bắt bộ phù đồ khí cơ nhiều người đi. Bất quá liền muốn nhìn ngươi có hay không loại này bản sự. Thực tam chậm rãi gật đầu, nghiêm nghị nói, đã như vậy, xin lỗi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Chỉ gặp thực tam trong thần sắc biến đến vô cùng âm trầm. hai tay vết ấm dưới chân đạp cương cuối cùng hai ngón cũng làm kiếm chỉ quanh thân lưu chuyển lên nồng đậm hắc vụ trong một chớp mắt một đầu nhiệt long chiếm cứ giữa hư không gầm lên giận dữ phun ra nhiệt long dương nanh múa vuốt mang theo dược khí âm khí vô số hướng phía lý kỳ phong đánh rết mà đi ruột tam luận bối phận đến thế nhưng là dược thập nhất tổ công Lần này mượn tà công cây khô gặp mùa xuân Cũng khiến cho hắn một thân thực lực trở nên kinh khủng vô song Trong những năm này, hắn một mực tải tu luyện này thiên ma vạn ế chi pháp Hắn một mực trong bóng đêm tu luyện Thu thập các đời đế vương lăng tầm âm mạch tử khí Chiến trường di chỉ sát phạt lệ khí Vạn người hố âm ế oán khí tụ tập một thể Chí âm chí tà Tu sĩ tầm thường nếu là tao ngộ nhất định là thần hồn dơ bẩn mất đi thần trí thậm chí toàn bộ thân thể cũng sẽ hóa thành cái xác không hồn thế nhưng là hắn lại là mượn này thiên ma vạn uế chi pháp đem thiên hạ chi không khí dơ bẩn hệ số hóa thành tu vi người bình thường tao ngộ hắn căn bản không có mảy may chống đỡ chi lực lý kỳ phong trong thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng cho dù là cách xa nhau rất xa Hắn cũng là phát xác được cử long bên trong tràn đầy ô hế chi ý. Tâm ý khẽ động. Cường đại kiếm khí càn quét mà ra. Kia tràn đầy ô hế chi ý nhiệt long tại khoảng cách Lý Kỳ Phong ngoài một trường lúc bỗng nhiên nổ tung. Trong chốc lát lấy Lý Kỳ Phong chỗ chớ ngồi làm trung tâm. Vô số hắc vụ tràn ngập bao phủ. phảng phất tràn ngập toàn bộ thiên địa. Thiên hôn địa ám. Không điểm đông tây nam bắc. Gió lạnh rít gào như ruột khóc Trong đó sen lẫn như là các mịn đồng dạng màu đen bông tuyết Mang theo buồn bã ý tuyệt vọng Đều bao phủ hướng Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, khó coi Những này nhìn như thành hình đồ vật không chỉ có là nhằm vào cách này thân thể của hắn Càng là giống như độc dược đồng dạng không ngừng ăn mòn hắn khí cơ hủ thực tâm cảnh của hắn Âm khí bên trong ẩm chứa các loại âm lãnh Àm đảm Ngang ngược Giết chóc oán hận Tuyệt vọng các cảm xúc không giây phút nào đều tại thẩm thấu tâm cảnh của hắn Như là Phật ra lời nói tâm ma Nếu là tâm trí không kiên người bị thừa lúc vắng mà vào Kẻ nhẹ tẩu hỏa nhập ma Thân trí không rõ Một thân tu vi hóa thành hư vô Nặng thì là tâm ma khó mà vượt qua Tự tuyệt tại tâm ma bên trong Trong nháy mắt Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hướng về sau bay ngược mà đi Hai tay hợp thành chữ thập Cả người trong chốc lát chỉ toàn như lưu ly Quanh thân bộc phát ra trói mắt kim quang Lưu ly kim cương thần Thủ tam nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong Trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường Cho dù là Lý Kỳ Phong có được Phật môn đại thần thông Nhưng cũng là chỉ có thể hộ đến thể phách chu toàn Không cách nào bảo hộ tâm cảnh. Tuyệt không phải là tâm trí như là bàn thạch ổn định người. Chỉ sợ lại không người nào có thể chống cử hắn không khí sơ bẩn ăn mòn. Bất quá. Rất nhanh. tuyệt tam trong thần sắc khinh thường biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là chấn kinh. Hắn bị Lý Kỳ Phong quanh thân bạo phát đi ra cường đại kiếm ý cảm giác được chấn kinh. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên ruột tam trong đôi mắt hàn ý đại thịnh. Đột nhiên ở giữa bàng bạc kiếm khí bộc phát ra. Kiếm khí hội tụ thành long. Lấy tồi khô lạp hủ khí thế quét sạc tứ phương. Kia tràn đầy ô uế chi ý cử long tại ngắn ngủi một nháy mắt chính là kiếm khí sắc bén rào sát vỡ nát. Lý Kỳ Phong vừa xài bước ra. Kiếm khai thiên môn. Trong một chớp mắt. Mờ tối sắc trời bên trong bỗng nhiên sáng lên. Tựa như là mùa hạ thời điểm. Xé tan bóng đêm một đảo thiểm điện Mặc dù rất là ngắn ngủi Nhưng là quang minh vạn trưởng Ngắn ngủi một nháy mắt Quang minh tựa như là thiêu đốt Thần thánh hỏa diếm Trong nháy mắt đem tràn ngập Ở thiên địa ở giữa không khí Sơ bẩn đốt cháy sạch sẽ Từ tam thần sắc lập tức kinh hãi Lý kỳ phong lại bước ra một bước Thần dù kiếm ra khỏi vỏ Hóa thành một đảo hàn quang Trong nháy mắt Thần dụ kiếm mang theo bọc lấy bá đạo uy thế chém tới rượu tam. Thường tam thần sắc kinh biến. Hai tay điệp ra ý đồ kẹp lấy thần dụ kiếm. Trong nháy mắt, thần dụ kiếm bạo phát đi ra cường đại uy lực. Trực tiếp là bá đạo chấn khai rượu tam song trường. Đột nhiên khẽ động. Trực tiếp là vô tình xuyên qua hướng rượu tam lồng ngực. Một đảo huyết động thình lình xuất hiện. Thường tam thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Quanh thân nội lực lưu chuyển kia một đảo huyết đồng nhanh chóng khép lại. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn. trầm rãi nói. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ngươi đến cùng có bao lớn năng lực. Sau một khắc. Thần dù kiếm lại cử động. Lần này uy thế mạnh hơn thế tới càng nhanh. Phượng Tam cũng là đã nhận ra chuyện không giống bình thường. Phát ra gầm lên giận dữ. Một nháy mắt. Một đạo thân thể ngăn tại ruột tam trước người. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Tựa như là hồng trung đại lứa bình thường thanh âm truyền khắp tứ phương. Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là lộ ra một tia chấn kinh. ruột tam trước người lại là cản trở một tôn đồng giáp thi. Tôn này đồng giáp thi nhìn đát là có rất nhiều niên kỳ thành. Thân thể bên trên vẽ phù triển lít nha lít nhít. Đồng giáp bên trong hiển lộ ra án kim chi sắc. Phòng ngự càng là vô cùng kinh khủng Thế mà chẳng Lý Kỳ Phong một kiếm Tinh tế tường tận xem xét phía dưới Lý Kỳ Phong trong thần sắc chấn kinh biến mất vô tung vô ảnh Một kiếm không được như vậy thì lại đến một kiếm Tựa hồ đã nhận ra Lý Kỳ Phong ý đồ Tựa tam không có chút nào do dự mang theo đồng giáp thi chính là hướng phía nơi xa lao đi Lý Kỳ Phong tự nhiên là đã mất đi truy sát hứng thú Bất quá hắn đối duyệt tam đồng giáp thi lại là sinh ra mấy phần hứng thú. Trong giang hồ đều biết huyết lỗi tôn có thể xèn đúc khôi lỗi chi vật. Nghĩ đến cái này đồng giáp thi luyện chế tại huyết lỗi tôn có mấy phần tương tự. Thế nhưng là trình độ phòng ngự lại là như thế kinh khủng. Cái này khiến Lý Kỳ Phong cũng là cảm giác được chấn kinh. Nếu là có được một tôn, tại thời khắc mấu chốt chỉ sợ là có thể phát huy đại tác dụng. Nghĩ đến như thế, Lý Kỳ Phong trong lòng chính là sinh ra mấy phần bái phòng huyết lỗi tôn ý nghĩ. Nếu là hắn có thể đạt được huyết khôi lỗi phương pháp luyện chế. Như vậy chính là nhưng rèn đúc là một tôn là thượng quan thiến thiến dùng để phòng bị đồng giáp thi. Dạng này chẳng phải là cực kỳ tốt. Thiên Hạ Kiếm Tông 102 chương 2007 phế vật mà thôi một trận đủ để ghi vào sách sử chiến trường đang kéo dài một ngày một đêm về sau vẽ lên câu nói. Chính như Lão Khả Hãn ngôn ngữ như vậy. Thắng lợi kết cuộc có lẽ sớm đã là chú định Bách Việt nước thất bại. Lần này Bách Việt nước thua rất là triệt để quốc lực cũng là tổn hao nhiều. Thế nhưng là Lão Khả Hãn cũng không thừa thắng sông lên. Thậm chí hắn còn hạ lệnh nghiêm cấm thảo nguyên Kỳ binh xuyên quốc gia Bách Việt nước biên cảnh. Sự tình phát triển tựa hồ là không có như vậy hỏng bếp nhưng cũng là vô cùng hỏng bếp. Đương nhiên, đây đều là đối với Bách Việt nước tới nói. Lần này chiến tranh thất bại không chỉ có là để Bách Việt nước tổn binh hao tướng. Quốc lực tiêu hao vô số. Càng làm cho Bách Việt nước địa vị cấp tốc hạ xuống. Nguyên bản bọn hắn đem người trong thảo nguyên coi là man di Hoàn toàn không để trong mắt Thế nhưng là bây giờ Bách Việt nước muốn đối người trong thảo nguyên quý đầu xưng thần mặc cho lấy người trong thảo nguyên điều khiển chúa tể Đây đối với bách Việt nước tới nói là không thể nào tiếp thu được sự thật Thế nhưng là bọn hắn lại không thể không tiếp nhận Nếu không người trong thảo nguyên thiết kỷ đem Sẽ vô tình từ thi thể của bọn hắn phía trên bước qua Ai cũng sợ chết. Có thể còn sống liền còn sống. Bách Việt nước không thể không tiếp nhận cái này chân tướng. Cứ việc có thật nhiều phản đối. Thế nhưng là cũng chỉ có thể theo đại thế biến mất. Lão khả Hãn ngồi tại phát ra màu xanh ấu mầm thảo nguyên phía trên. Trong thần sắc lộ ra rất là dễ chịu. Thôi tiên sinh chậm rãi mà đến, vẫn là mang theo kia một bức thần bí mặt nạ màu bạc. Chúc mừng vĩ đại khả hãn đánh bại Bách Việt nước. Nói là chúc mừng. Thế nhưng là thôi tiên sinh trong lời nói không có nửa điểm vẻ mừng rỡ. Tương phản rất là bình tĩnh. Mang theo mấy phần dọng chất vẫn khí. Lão khả hãn trong thần sắc lộ ra ý cười. Nói thôi tiên sinh tới. Trong lời nói. Lão khả hãn chính là thúc giục cách lỗ đi lấy đến tốt nhất ra. Chạy tại đại địa phía trên. Để thôi tiên sinh ngồi xuống Thôi tiên sinh cũng không có khách khí Đặt mông làm được ra phía trên Cái này tấm ra là thượng hạng hồ ly ra Ngồi lên cũng là có thể cảm giác được ấm áp Lão khả hãn thần sắc nói nghiêm túc Hiện tại mặc dù là mùa xuân cái này dép tháng ba vẫn là rất lời hại Thân thể của ngươi yếu Nhưng là muốn cẩn thận a. thôi tiên sinh gật gật đầu ngữ khí dừng lại một chút nói khả hãn chỉ là muốn chắn miệng của ta a lão khả hãn lập tức cười ha hà vỗ một cái bắp đùi của mình nguyên bản nằm nghiêng thân thể ngồi thẳng nói thôi tiên sinh ta biết ngươi là đến hỏi tội vì sao ta không thừa thắng sông lên dựa theo ngươi quy hoạch trực tiếp là tiêu diệt mách việt nước nhập chủ mách việt nước Thay vào đó, đúng hay không thôi tiên sinh kia mặt nạ màu bạc phía dưới truyền ra băng lãnh ngôn ngữ. Nói, hỏi tội là tuyệt đối không dám. Bất quá khả hãn trung quy đến cho ta một lời giải thích a lão khả hãn gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Thảo Nguyên càng xa xôi. Thảo Nguyên chi bên trên có một loại tì trùng. Chúng ta người trong Thảo Nguyên đều là thói quen gọi nó sâu hút máu. bởi vì nó liền là hấp thụ người cùng xúc vật nhóm máu tươi để sinh tồn. nó rất nhỏ, không chút nào thu hút, có được cứng rắn nhất thuộc da bảo hộ. một khi nó tuyển định ký chủ, liền là sẽ cắn một cách vào, điên cuồng cắn. cho dù là có đôi khi phát hiện nó tồn tại, đưa nó gỡ xuống cũng là rất khó. miệng của nó sẽ gắt gao cắn huyết nhục. cho dù là cùng thân thể tách rời cũng là như thế nếu là không đem nó lưu lại miệng lấy ra nó yêu nguyên sẽ trưởng thành điên cuồng hấp thụ máu tươi lão khả hãn chậm rãi nói thôi tiên sinh xa vào đến trong trầm mặc hai mắt của hắn theo thói quen nheo lại hắn tựa hồ là nghĩ đến lão khả hãn trong lời nói thâm ý thế nhưng là thôi tiên sinh còn duy trì trầm mặc Lão khả hãn tiếp tục lên tiếng nói. Hiện tại chúng ta người trong thảo nguyên liền là con kia giết bất tử ti trùng. Chúng ta muốn chậm rãi từ hấp thu mách việt nước máu tươi. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể chân chính quật khởi. Thôi tiên sinh chậm rãi gật đầu. Không thể phủ nhận chính là lão khả hãn ngôn ngữ từ lý trí phía trên thuyết phục hắn. Thế nhưng là, thôi tiên sinh trong lòng vẫn là mười phần không thoải mái. Bởi vì lão khả hãn thất tín Hắn vẫn muốn hủy diệt bách Việt nước mục đích không có đạt tới Lão khả hãn thân thể lần nữa hướng về sau nằm nghiêng mà đi Lão khả hãn tiếp tục nói Kỳ thật Tỳ trùng còn có loại thứ hai kết cục Nói cũng là vô dụng Thôi tiên sinh gật gật đầu Nói khả hãn ta đã biết đáp án ta cáo từ trước Ngôn ngữ rơi xuống thôi tiên sinh cũng mặc kệ lão khả hãn phải chăng vui lòng đứng dậy chính là rời đi lão khả hãn một mực nhìn chăm chú lên thôi tiên sinh bóng lưng thẳng đến nhìn không thấy một mực duy trì trầm mặc lại chưa lên tiếng lóm sâu xuống đục ngầu trong đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì thời gian tại một ngày một ngày qua chợt ấm còn lạnh rét tháng ba đi qua mùa xuân khí tức càng ngày càng mãnh liệt Gió từ xa sôi bờ biển tới gió mang đến hơi nước cùng ấm áp. Thảo nguyên phía trên đông ghét dòng sông bắt đầu khôi phục. truyền ra ào ào đế đô tiếng nước chảy. Yên lặng đát lâu thổ địa lần nữa bại lộ dưới ánh mặt trời. Thỏa thích hô hấp lấy không khí mới mẻ. Cỏ xanh tranh trước sợ sau đào đất mặt. Vô cùng vô tận xanh nhạt sắc phản phất từ sâu trong lòng đất dâng lên màu xanh biếc xuân thủy. Dọc theo chập trùng Thảo Nguyên một mực tràn đến vô tận chân trời Bò đất cúc mở ra trên Thảo Nguyên thứ nhất đoá tiểu hoa Là xanh nhạc sắc hoa năm màu cánh Bò đất cúc nhưng thật ra là một loại cỏ dại Thế nhưng là nó có cường đại sinh mệnh lực Cho nên bọn trúc tại Thảo Nguyên phía trên sinh sống rất thoải mái Trong nháy mắt tứ phía tháng đến Dương quang phổ chiếu Thảo Nguyên Gió sán đại địa chảy qua Ngàn ngàn vạn vạn đóa hoa vàng chập trờn Phong cảnh vô cùng mỹ lệ Đây chính là Thảo Nguyên Không cần quá nhiều rườm già trang phục Chỉ cần bình thường nhất hoa dại là đủ Thảo Nguyên minh mông Giống như là che kín một tầng kim hoàng sắc ánh nắng Tựa như là tại ngộ ý mảnh đất này sinh cơ Vĩnh viễn không có cuối cùng Một khách không mời mà đến đi tới Thảo Nguyên phía trên Là sách lạc công tử Sách Lạc Công Tử bị cho rằng có được gia tộc Hoàng Kim thuần chân nhất huyết mạch, làm đã từng Thảo Nguyên phía trên bá chủ. Gia tộc Hoàng Kim đã là trở thành tới thức. Thế nhưng là sách Lạc Công Tử một mực mơ ước muốn khôi phục đã từng vinh quang. Vì vậy hắn hối hả ngược xuôi. Thế nhưng là hiện tại Thảo Nguyên đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sách Lạc Công Tử cũng không thể không trở lại Thảo Nguyên bằng không hắn sợ hãi mình cũng không có cơ hội nữa trở lại Thảo Nguyên. Lần này trở về, Sách Lạc Công Tử không có nhận đến bao lớn nhiệt tình hoan nghênh. Đã từng gia tộc Hoàng Kim đã xuống dốc, thay vào đó là bạch báo gia tộc. Sách Lạc Công Tử trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Tại trong liều vua, Sách Lạc Công Tử gặp được lão khả hãn. Đối với hắn lão khả hắn vẫn là đưa cho hắn rất lớn tôn trọng để hắn sát bên hắn ngồi Cử động như vậy để rất nhiều người đi theo lão khả hắn giục huyết phấn chiến các vương gia rất là không hài lòng Trong mắt bọn họ Sách là công tử bất quá là một cái không còn gì khác lũ sói con mà thôi Cho dù là trong người hắn trong máu ẩn chứa tàn nhẫn Ngang ngược ghen Thế nhưng là hắn hắn cuối cùng vẫn là một cái phế vật Một cái phế vật mà thôi, sao là tư cách cùng lão khả hãn sát bên ngồi. Thiên hạ kiếm tông 102 chương 2008 huyết lỗi tông thế gian này khó khăn nhất trưởng khống chính là tâm tư người. Chính là vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất võ học cao thủ. Cũng không dám nói bừa có thể khống chế tư tưởng của người ta. Đối với lão khả hãn coi trọng, sách là công tử có thể nói là thổ sủng nhược kinh. Thế nhưng là lại cảm thấy đến như ngồi bàn trông. Hắn từ trong liều vua cảm nhận được hơn 10 đạo ánh mắt lời hại. Tựa hồ muốn thân thể của hắn đâm xuyên. Sách là công tử không thể không kiên trì ngồi. Rất nhanh. Nấu xong tay bắt thịt điều phối vô cùng hương thuần rượu sữa ngựa theo thứ tự đã bưng lên. Người trong thảo nguyên đánh bại bách Việt nước đây là một kiện mười phần đáng giá chúc mừng sự tỉnh, Từ đầu đến cuối. Lão khả hãn đều là không hỏi sách lạc công tử tại sao tới tới mục đích là cái gì thậm chí ngay cả như thế nào an trí sách lạc công tử đều là vì nhấc lên. Chỉ là rất nhanh tải uống bên trong say mềm mà đi. Đi ra vương trướng. Giờ phút này thảo nguyên phía trên ấm áp gió sách lạc công tử lại là cảm giác vô cùng thấu xương thế đạo chân chính cải biến. Hắn không còn cao cao tại thượng Hắn liền là thảo nguyên phía trên bị mô dịch hùng ưng. Cho dù là trong lồng ngực xấu có vô tận thiên không Lại là bị bẻ gãy hai cánh Mặc cho hắn cố gắng như thế nào Đều là phí công Ta nên làm cái gì sách là công tử trong nội tâm điên cuồng kêu gào Chiến tranh vốn chính là vô cùng tàn khốc Làm thất bại một phương triệu tử tự tựa hồ không có quá nhiều lựa chọn Đường biên giới phía trên Triệu tử một người tiến vào trong lều vua trong lều vua chỉ có lão khả hãn một người giờ phút này hắn ngồi ở kia phủ lên thật sày chăn lông trên chỗ ngồi ngủ gật trước người hắn trưng bày một trương to lớn cái bàn phía trên bày biện mới nướng thịt dây cùng tân liệt rượu sữa triệu tự có chút nhíu mày thế nhưng là rất nhanh Thần sắc của hắn khôi phục bình thường trước kia hắn đối thảo nguyên thịt dây cùng rượu sữa cảm giác được buồn nôn Thậm chí chỉ cần thấy được người trong thảo nguyên hắn liền ngửi thấy kia một cỗ nồng đậm dây mùi vị. Thế nhưng là đây chẳng qua là trước kia. Hắn hiện tại không thể không tiếp nhận đây hết thảy. Khả hắn tốt. Triệu tự chậm rãi phun ra ba chữ. Chữ chữ nặng như ngàn cân. Cổ họng của hắn sống như chẳng lấy một khối tạp vật bình thường, ngay cả phun ra một chữ đều mười phần tốn sức. lão khả hãn mở ra đục ngầu hai mắt ánh mắt nhìn về phía triệu tử chậm rãi nói tới triệu tử gật gật đầu Học người trong thảo nguyên phương thức triệu tử xiết bằng ngồi dưới đất ta nói lên điều kiện bách việt nước đáp ứng sao lão khả hãn nhẹ giòng hỏi triệu tử trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ nói ngươi cảm thấy ta có lựa chọn sao lão khả hãn chậm rãi nói ngươi có lựa chọn Triệu tử thân thể khẽ run lên. Lão khả hãn thần sắc bình tĩnh nói. Ta hiện tại liền là Thảo Nguyên thần. Nếu là ta chết rồi. Thảo Nguyên nhất định đại loạn. Hiện tại cách này trong lều vua chỉ có hai người chúng ta. Ngươi có thể giết ta. Triệu tử thần sắc hơi đổi ánh mắt nhìn về phía lão khả hãn. Lão khả hãn thần sắc vẫn là vô cùng bình tĩnh. Kia đục ngầu trong đôi mắt ánh mắt tựa hồ là vô cùng nhu hòa. Thế nhưng là giờ phút này, Triệu Từ lại là từ trong ánh mắt của hắn cảm nhận được thực chất áp lực. Triệu Từ không dám nhìn thẳng lão khả hãn con mắt. Cái này nhìn như gần đất xa trời thoi thóp lão nhân tuyệt không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn đơn giản ngôn ngữ tựa như là sắc bén kiếm, trực tiếp là đâm xuyên Triệu Từ trái tim. Thấy rõ trong ấp hắn hết thảy ý nghĩ. Giờ phút này triệu tử thế mà phát giác hắn yếu ớt quả thực giống như là sâu kiến. Toàn thân hắn xuất mồ hôi, hậu tâm ướt đẫm, khói mắt không bị khống chế nhảy lên. Khả hắn, Triệu tử không biết như thế nào ngôn ngữ. Lão khả Hãn chợt cười to. Ngồi thẳng người bưng lên rượu trên bàn chén, lên tiếng nói, một chén này cầu chúc chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Triệu tử liên tục gật gật đầu. hắn không biết mình nên làm cái gì sấp xì tại chết lặng bưng lên ly rượu trước mặt sau đó uống một hơi cạn sạch lão khả hãn nhìn thoáng qua triệu tử đem mình chén rượu bên trong rượu cũng là rót nhập trong cổ họng có lẽ là uống có chút gấp triệu tử lo kịch liệt lão khả hắn nhẹ nói trên thảo nguyên rượu sữa thế nhưng là sông vô cùng ngươi muốn chậm một chút uống triệu từ giờ phút này cảm giác được mình hết sức chật vật hắn đối mặt với khả hãn tựa như là thành tín nhất tín đồ gặp được mình tín ngưỡng thần vô luận làm cái gì đều cảm giác được là sai lầm lão khả hãn đem thịt nướng tỉ mỉ là triệu từ cắt gọn đẩy lên triệu từ trước mặt chầm rãi nói trên thảo nguyên nướng thịt dây thế nhưng là thế gian hy hấu đẹp nhất mỹ thực Trên thảo nguyên dũng sĩ từ nhỏ là ăn nướng thịt dây lớn lên. Cho nên bọn hắn thể phách rất là cường đại. Viễn siêu tại bách Việt nước Nam tử. Triệu tử dùng truy thủ tắm lên thịt nướng. Trực tiếp nhét vào trong miệng. Cố ném nhai nhai nhấm nuốt mấy lần. Sau đó nuốt xuống. Khả hẳn. Ta cảm thấy ngươi vẫn là trực tiếp nói rõ. Muốn chúng ta bách Việt nước làm cái gì triệu tử cảm giác được mình mười phần kiềm chế. Hắn không thể không gặp lựa chọn giải quyết dứt khoát. Lão khả hắn đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống. Chầm rãi nói. Rất đơn giản. Ta muốn liên hợp Bách Việt nước thực lực. Quét ngang thiên. Hạ thành lập vô thượng vương triều. triệu tử thân thể không khỏi khẽ run lên. Lộ ra một tia tự dễ ý cười. Cái này chưa từng không phải giá tâm của hắn. Lần này chiến bại. Bách Việt nước có thể nói là tổn binh hao tướng. Nước lực đại tồn, chỉ sợ là không cách nào cho người trong thảo nguyên quá nhiều trợ giúp. Triệu tử ngôn ngữ bình tĩnh nói, hắn nói là một cái chính cống sự thật. Lão khả hắn cười cười, nói, mách Việt nước không chỉ có là có quân đội, còn có đại búc tài phú cùng vô số thợ khéo, còn có dòng lớn thổ địa, thừa thải vô số lương thực. Những này cũng là thảo nguyên ta thiếu hụt. triệu tử chậm rãi gật đầu nói ta có thể cung cấp những này thế nhưng là bách việt nước cũng cần thở một cái ta cần thời gian một năm lão khả hãn thanh âm kiên quyết nói ngươi chỉ có thời gian nửa năm triệu tử nói thời gian nửa năm thật sự là quá đuổi đến lão khả hãn chậm rãi nói ngươi chỉ có thời gian nửa năm triệu tử lập tức xa vào đến trong trầm mặc suy nghĩ một lát chậm rãi gật đầu Huyết lỗi tông thực lực miễn cưỡng có thể tính đến giang hồ nhất lưu thực lực bên trong đi. Thế nhưng là đây cũng là miễn cưỡng mà thôi. Những năm này huyết lỗi tông một mực ỷ vào quan âm tông uy danh. Trong giang hồ lập xuống không nhỏ tên tuổi. Thế nhưng là bây giờ quan âm tông đắt là quá khứ mây khói. Huyết lỗi tông tự nhiên cũng là không cách nào tại phụ thuộc vào quan âm tông uy danh. Bất quá tốt trong mấy năm nay. Huyết lỗi tông thực lực bản thân phát triển cũng là hết sức nhanh chóng. Tại quan âm tông ngã xuống về sau còn có thể đặt chân ở trong giang hồ. Thế nhưng là... Huyết lỗi tông phương thức tu luyện thủy chung là nhược điểm. Đây cũng là mang ý nghĩa sự cường đại của nó bất quá là bọt biển mà thôi. Lý Kỳ Phong đứng lơ lửng trên không. Nhìn chăm chú lên huyết lỗi tông khí thế bất phàm sơn môn trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thân thể khẽ động. Lý Kỳ Phong tiến vào huyết lỗi tông bên trong. Đối với cái này khách không mời mà đến. Huyết lỗi tông phản ứng rất nhanh. Tại Lý Kỳ Phong rơi xuống đất trong nháy mắt. Chính là bị tuần tra để tử vây quanh trong đó. Thiên hạ kiếm tông 102 chương 2009 hoàng long ngươi là cái gì vì sao muốn xâm nhập ta huyết lỗi tông một đạo chất vẫn chi sắc truyền ra. Lý Kỳ Phong thần sắc 10 phần bình tĩnh. trầm rãi nói, kiếm Tông Tông chủ Lý Kỳ Phong. Đến đây bái kiến huyết lỗi Tông Tông chủ. Ngôn ngữ vừa ra, vây quanh tại Lý Kỳ Phong bốn phía huyết lỗi Tông để tử lập tức hít vào một hơi. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc trở nên cực kỳ là quái gì. Lâm giang đảo đại nhật ma Tông tao ngộ thế nhưng là thế nhân đều biết. Đại Nhật Ma Tông giống như tao ngộ không thể nghi ngờ là tại cho người Giang Hồ nói rõ đắc tội kiếm Tông hạ tràng như thế nào đối với rất nhiều người mà nói. Hiện tại kiếm Tông thế nhưng là không chút nào thua ở trong Giang Hồ tà môn Tông phái. Động một tí chính là đại khai sát giới. Dạng này môn phái thế nhưng là không thể đắc tội hạng người. Bây giờ, Lý Kỳ Phong đột nhiên tới bái phòng huyết lối Tông. Cái này khiến rất nhiều người cảm giác được sờ không tới đầu não. Cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. ngươi ở chỗ này chờ đợi một lát, ta đi vào thông báo một tiếng. Một vị tuần tra đệ tử lên tiếng nói. Rất nhanh huyết lỗi tông bên trong nhấc lên không nhỏ gợn sóng, không hiểu nhiều hơn mấy phần không khí khẩn trương. Sau một lát, Lý Kỳ Phong toại nguyện gặp được huyết lỗi tông đương nhiệm tông chủ chớ dài rừng. Chớ dài rừng dáng dấp mi thanh mục tú, có mấy phần dáng vẻ thư sinh chất. Đối với Lý Kỳ Phong đột nhiên đến thăm, chớ dài rừng cũng là lộ ra rất là bình tĩnh. Từ khi quản quan âm tông diệt vong về sau. Huyết lỗi tông cũng là có mấy phần tự mình hiểu lấy. Lựa chọn bo bo giữ mình. Điều thấp làm việc. Chỉ sợ sẽ đưa tới tai họa. Hiện tại huyết lỗi tông cùng kiếm tông thế nhưng là không có chút nào an oán Lý Kỳ Phong tự nhiên là không thể nào đến đây trả thù. Nếu là hắn lần này đến đây là gây sự. Như vậy huyết lỗi tông cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể nắm. Nơi này là huyết lỗi tông địa bàn. Lý Kỳ Phong cũng hẳn là thật tốt ước lượng đo một cái. Rất nhanh, Lý Kỳ Phong nói rõ ý đồ đến. Chớ dài dừng lại là nhíu mày. Huyết lỗi tông khôi lỗi phương pháp luyện chế chính là là bí mật bất truyền. Cũng là huyết lỗi tung có thể sống yên phần căn bản Nếu là Lý Kỳ Phong vẻn vẹn có hứng thú liền muốn giao ra Kia huyết lỗi tung còn không bằng sớm ngày hủy diệt tốt Ta không thể đồng ý Chớ dài dừng ngữ khí mười phần kiên quyết Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Ta biết khôi lỗi phương pháp luyện chế chính là huyết lỗi tung căn bản Ta nguyện ý xuất ra ba bộ tuyệt thế kiếm pháp một lần đến trao đổi Đồng thời ta dám thể Tuyệt đối không hướng ra phía ngoài truyền Như thế nào chớ dài rừng lần nữa xa vào đến trong trầm tư Sau một lát Chớ dài rừng vẫn là chậm rãi lắc đầu Nói Ta có thể vì ngươi luyện chế một cố khôi lỗi Ngươi cũng không cần cái gì thủ lao Dạng này vừa vặn rất tốt Vô luận như thế nào Khôi lỗi phương pháp luyện trí là không thể nào giao ra Lý Kỳ Phong tự định giá một chút, gật gật đầu đây có lẽ là tối biện pháp tốt Bất quá cái này huyết lỗi tông khôi lỗi phương pháp luyện chế nói là chính đạo Nhưng cũng là là trong giang hồ rất nhiều người chơ chén Nhiều khi huyết lỗi tông vì truy cầu khôi lỗi cường đại Không tiếc lấy người sống làm tài liệu Chuyện như vậy thế nhưng là muốn bị thiên khiển Từ tam đồng giáp thi tuyệt không phải là khôi lỗi đơn giản như vậy Nhất là đồng giáp thi thân thể bên trên khắc họa phù lục Thế nhưng là đạo gia thuần chính nhất phù lục Tuyệt đối là đau thương bất nhập Thủy hỏa bất xâm Cân nhắc đến những này Lý Kỳ Phong cũng không nóng lòng để chớ dài rừng vì hắn luyện chế khôi lỗi Hắn muốn đích thân tìm kiếm luyện chế khôi lỗi cần có vật liệu Đương nhiên thế gian này liền không có bạc kiếm sống Trước khi đi, Lý Kỳ Phong đem hai quyển kiếm pháp giao cho chớ giải rừng tính là thủ lao. Không thể không nói, Lý Kỳ Phong hành vi này thế nhưng là thắng được chớ giải rừng không ít hảo cảm. Xuân đi thu tới. Thế gian trôi qua luôn luôn rất nhanh. Lý Kỳ Phong một người du lịch sông núi sông lớn, hưởng thụ các nơi Mỹ thực cũng là thích thú. Chờ mùa đông trận tuyết lớn đầu tiên giáng lâm thời điểm, Lý Kỳ Phong bước lên đường về. Tuyết lớn bay lả tả giữa thiên địa minh mông một mảnh. Lý Kỳ Phong một người hành tẩu tại Tây Bắc Chi địa đặt hữu đường hẹp quanh co phía trên. Rất có mấy phần can đảm hiệp khách hương vị. Tuyết rơi đến càng lúc càng lớn. Lý Kỳ Phong lưu lại dấu chân rất nhanh bị tuyết lớn bao trùm. Hấp khí, phát lực. Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Lý Kỳ Phong tăng nhanh đi đường tốc độ. Sau một canh giờ. lý kỳ phong đi vào một cái trấn nhỏ phía trên tiểu trấn phía trên nhân khẩu rất là dày đặc giờ phút này tuyết lớn sáng lâm từng nhà đều là đóng chặt lại môn hộ. ốm khói bên trong không ngừng có khói trắng toát ra tựa hồ tại khu trục tuyết lớn mang tới hàn ý lý kỳ phong đứng ở trên đường phố yên tĩnh đứng vững tuyết lớn rất nhanh rơi đầy hai vai của hắn Một thước khô gầy Hoàng Mã tiến nhập trong tầm mắt của hắn. Hoàng Mã rất xa. Cũng cực kỳ khô gầy. Tại tuyết lớn chi trung hành tốc độ chạy rất chậm. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên kia một thước Hoàng Mã cảm nhận được một cỗ cường đại hiếm ý. cỗ hiếm ý này đến từ càng phương xa hơn. Hoàng Mã dừng bước đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Một thân ảnh chậm rãi tiến vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Người tới cùng hoàng mã tựa hồ là giống nhau. Nói là gầy trơ xương không chút nào quá phận. Tại cách này giá lạnh mùa đông. Quần áo của hắn vô cùng đơn bạc. Quần áo trên người nhìn đắt là có chút mùa màng. Bẩn thiểu. Hắn tựa hồ tại tuyết lớn chi bên trong chờ đợi thật lâu. Trên thân rơi xuống thật dày tuyết động. Lý Kỳ Phong ánh mắt dừng lại ở kiếm trong tay hắn phía trên. kia là một thanh tạo hình rất là kỳ lạ kiếm kiếm ngạc chỗ lại là long đầu ngươi là ai lý kỳ phong lên tiếng hỏi thương không điện hoàng long ngươi tới ngữ khí chính như bây giờ thời tiết đồng dạng băng lãnh ngươi thật sự chính là giỏi tính toán a lý kỳ phong chậm rãi nói hắn vì đi đường thế nhưng là hao phí không ít nội lực cái này hoàng long hiển nhiên không phải hắn một mực chờ đợi đợi chính mình Một nháy mắt Lý Kỳ Phong cảm giác được lưng của mình về sau càng thêm rét lạnh Nếu là Hoàng Long thật là ở chỗ này ôm cây đời thỏ chờ đợi mình Như vậy mình đoạn đường này chẳng phải là một mực tại có ít người trong theo dõi Hơn nữa còn tính toán không bỏ sót Chắc chắn mình tới đây Thật là thật là đáng sợ Ta đến là vì giết ngươi Không có người có thể ngỗ nhịp thương không điện ý chí Hoàng Long lạnh giọng nói lời nói vừa dứt có kiếm ra như rồng hoàng long trong tay lợi kiếm phát ra một đạo bang minh âm thanh một kiếm quả nhiên là hóa thành một đầu hình thần gồm cả kim sắc trường long dương nanh múa vuốt trợn mắt hướng phía lý kỳ phong đánh thẳng mà đi cơ hầu ngay tại thoáng qua ở giữa một người một kiếm ở giữa khoảng cách không đủ ba trượng lý kỳ phong thân thể bất động nhìn chăm chú lên chạy xếp mà đến lợi kiếm Vừa xài bước ra, dối ra song trường. Trong lòng bàn tay có mánh liệt kiếm khí quanh quẩn. Không có chút nào tránh né. Trực tiếp lấy song trường đặt tại long đầu bên trên. Đột nhiên trong lúc đó, lời kiếm im bặt mà dừng. Nổ tung chỗ vô số kim sắc kiếm khí. tứ tán kích xạ. Tiếng xé gió bên tai không dứt, Tựa hồ đầy trời đều là mưa tên bao trùm. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là ngưng trọng Bàn tay lật đổ trong khoảnh khắc càng cường đại hơn kiếm khí bộc phát ra Đem cuốn tới kiếm khí cứng ếp đè xuống Hoàng Long tay phải nhô ra bôn tập mà ra lời kiếm trở về tới trong tay của hắn Thiên hạ kiếm tung 102 chương 2010 Gió tuyết đầy trời đều là kiếm trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười Hoàng Long ngoạn vị nói Không sai Bất quá ngươi có thể như thế thôi Ngôn ngữ rơi xuống. Hoàng long trường kiếm trong tay khẽ động. Đột nhiên trong lúc đó. Trùng điệp kiếm ảnh khuyết tán ra đến. Tựa như là một thanh triển khai to lớn quạt xíp. Bỗng nhiên khẽ động. Toàn bộ trùng sát mà ra. Lý kỳ phong vẫn như cũ là đứng đấy bất động thần dụ kiếm bỗng nhiên ra khỏi. Vỏ nhanh như bôn lôi tại giữa hư không vạch ra kỳ diệu quý tích đem lăng lệ kiếm chiêu hóa thành hư vô. Hoàng Long mặt không biểu tình, bước ra một bước, trong tay lợi kiếm mang theo bọc lấy vạn trượng kiếm khí chém xuống. Trong một chớp mắt, giữa thiên địa truyền ra thanh âm điếc tai nhức ấp, tựa như là hồng trung đại lữ. Thanh âm gần như thực chất, ở trong không gian tạo nên từng tầng từng tầng gợn sóng. Lý Vĩ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Thanh âm này đâm rách màng nhĩ, nhiễu loạn tâm trí của con người. thực lực có chút không tốt người chỉ sợ là tâm trí thất thủ không thể chống đỡ được bất quá hoàng long gặp phải là hắn thần dụ kiếm hóa thành chín đảo hàn quang đem hoàng long kiếm uy chôn vùi vỡ nát sau đó xông về phía hoàng long hoàng long thần sắc lập tức biến đổi giơ kiếm tại trước người liên tục va chạm âm thanh truyền ra khoảng chừng 9 tiếng không thua kém một chút nào lôi đình nổ vang Vào đông lên tiếng sấm Thiên không bên trong Vẻ lo lắng biến đến vô cùng nồng hậu dày đặc Tựa như là mực nước nhiễm qua đồng dạng Giữa thiên địa thế mà gió nổi lên Rét lạnh gió sen lẫn tựa như đất cát đồng dạng bông tuyết cuốn tới Lại lớn vừa vội Nện ở người trên mặt đau nhức Giữa thiên địa minh mông một mảnh Ánh mắt trở nên mười phần có hạn Hoàng long thân thể hướng về sau thối lui lực đảo mười phần nặng nề mỗi bước ra một bước dưới chân tuyết đọng chính là vô tình nghiền nát cùng bụi đất hóa làm một thể trở nên ngô chọc không chịu nổi cường đại niệm lực thôi động thần dụ kiếm theo sát hoàng long thân ảnh truy sát mà đi thế nhưng là hoàng long thân ảnh sớm đã là biến mất vô tung vô ảnh lý kỳ phong thần sắc hơi đổi thần thức chẳng khác nào thủy triều khuyết tán mà đi ý đồ tìm kiếm được hoàng long tung tích thế nhưng là không có chút nào cái bóng thân thể đứng thẳng bất động lý kỳ phong tự tin hoàng long giờ phút này liền ẩm nút tại cái này hắc ám bên trong vẫn sức chờ phát động ám sát ra trí mạng một kiếm thời gian từng giây từng phút trôi qua phong tuyết đang không ngừng giống giận giữa thiên địa trở nên đen kịp bầu không khí biến đến vô cùng kiềm chế Hoàng Long tựa hồ rốt cuộc mất kiên trì. Thân thể của hắn tựa hồ triệt để dung nhập vào trong gió tuyết. Vô thanh vô tức. Đột ngột xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Một kiếm đâm ra. Canh thần dù kiếm hoành cản trước người. Một kiếm không có kết quả. Hoàng Long thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Quanh thân cường đại nội lực càn quét. Đột nhiên trong lúc đó Hoàng Long thế mà lấy lạc tuyết ngưng tụ thành một thanh ống ánh sáng long lanh dài ba thước kiếm. Trong thần sắc biến đến vô cùng rét lạnh. Hoàng Long thân thể đứng vững. Trước người ngưng tụ tuyết kiếm đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Tuyết kiếm vừa ra. Giữa thiên địa phong tuyết bỗng nhiên ngưng tụ. Chỉ gặp bồng bềnh lung lay lạc tuyết tại thời khắc này toàn bộ hóa thành tuyết kiếm. Cùng hoàng long ném ra cái kia thanh tuyết kiếm không khác nhau chút nào. Đầy trời lạ tuyết đều thành kiếm trùng trùng điệp điệp che khuất bầu trời. Vạn kiếm thành lao. Vô số kẻ giữa trời tuyết kiếm như cánh tay sai sử trong nháy mắt thay đổi mũi kiếm cùng nhau chỉ Lý Kỳ Phong. Gió bắc càng gấp. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh chậm rãi nhắm lại hai mắt. Sau một khắc trên trời tuyết kiếm toàn bộ rơi xuống. Trong nháy mắt này. Giữa thiên địa chỉ có tuyết cũng chỉ có kiếm Đột nhiên trong lúc đó Cường đại niệm lực từ Lý Kỳ Phong trên thân bảo phát đi ra Ngắn ngủi một nháy mắt Giữa thiên địa lập tức nhấc lên niệm lực phong bảo Hoàng Long hao phí vô số tinh lực điều khiển mà đến phong tuyết trong nháy mắt này bị cường đại niệm lực nghiền ớp vỡ nát Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động Giờ khắc này hắn tan biến tại trong gió tuyết Sau một khắc Hắn xuất hiện trước mặt Hoàng Long Hoàng Long cách hắn bất quá là ba thước chi địa Lý kỳ phong thần sắc biến đến vô cùng băng lãnh Một cái tiếng sấm sử xuất Trong chốc lát Trong vòng phương viên trăm dặm phong tuyết lập tức bị quét ngang không còn Hoàng Long thân thể càng là giống như trong gió thu lá rụng Hướng về sau tung bay mà đi Nương theo lấy miệng lớn máu tươi phun ra Thần sắc của hắn biến đến vô cùng trắng bịch. Lồng ngực phía trên rõ ràng lõm xuống dưới. Rời khỏi bên ngoài bảy tám dặm. Hoàng Long rốt cuộc hóa giải Lý Kỳ Phong cái này một kiếm chi uy. Lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Hoàng Long khí tức trở nên rất là quể hoài. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động, hắn ý đồ chảm thảo trừ căn. Đang lúc này, giữa thiên địa phong tuyết tại lần nữa khôi phục. Thậm chí là trở nên càng thêm lăng lệ. Một đạo tiếng đàn truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong cố gắng nhìn lại. Chỉ gặp một bóng người xinh đẹp lăng không mà ngồi, tư thái ưu nhã, đàn ngọc nằm ngang ở trên gối. Cổ cầm toàn thân đen nhánh. Nhìn qua đã nhiều năm rồi. Bất quá dây đàn lại là mới đổi. Ít nhiều có chút không quá cân đối. Nữ tử dung nhan rất là yêu diễm. để người nhìn một chút chính là cảm giác được tam hồn thất phách đều là bị hấp dẫn đồng dạng giờ phút này nàng đưa tay nhẹ gảy dây đàn tiếng đàn tranh tranh khiến cho đầy trời lạc tuyết bỗng nhiên ngưng tụ sư huynh ngươi lại nghỉ ngơi một phen đi nữ tử ôn nhu nói hoàng long mượn nhờ đầy trời nhiều tuyết vạn vật đều có thể làm kiếm thủ đoạn nàng cùng hoàng long sư xuất đồng môn tự nhiên cũng là tinh thông đạo này đã từng sư phụ của bọn hắn tại Tây Bắc chi địa lợi dụng ngàn vạn tuyết kiếm giết nhau long sầm tử vạn kiếm như rồng cơ hồ muốn đem toàn bộ Tây Bắc trên không màn trời che đậy. vất quá việc này quá xa xưa gặp qua như thế rồng lớn cảnh tượng nhiều người nửa đều đã không tại nhân thế bây giờ cũng chỉ còn lại một chút đôi câu vài lời không cách nào làm cho người lính hội trong đó ầm ầm sóng dậy thế nhưng là Làm người kia để tử, nàng tự nhiên là không thể yếu mình sư phụ tên tuổi. Hoàng long kiếm gió tuyết đầy trời hóa thành lợi kiếm. Mặc dù bị Lý Kỳ Phong lấy kinh khủng niệm lực phong bảo cường thế nhiên ép vỡ nát. Nhưng là lưu giữa thiên địa dư uy vẫn là chưa từng tiêu tán. Nữ tử tự nhiên là sẽ không lãng phí. Hai tay liên tục ba động dây đàn. Sắc mặt của nàng lại là trở nên càng thêm băng lãnh, lòng của nàng lạnh hơn. Nàng chán ghét giết người, thế nhưng là nàng không thể không giết người. Nàng thích tuyết trắng noãn, thế nhưng là có chán ghét tuyết đến. Tại trong trí nhớ của nàng, tuyết luôn luôn không rõ. Nàng nhớ ký trận kia đêm tuyết thật là lớn a. Giết nhân chi sau thi thể không bao lâu liền sẽ bị lạc tuyết triệt để vùi lấp. Tại tuyết lớn bên trong, nàng giống như trên đường phố chó lang thang đồng dạng đáng thương. Vì vậy, Nàng rơi xuống lạnh trứng. Cho nên, nàng thích uống rượu. Rượu dịch vào cổ họng mang đến một tia ấm áp. Hoàng Long Trung Quy là thực lực có hạn. Lần thứ nhất lấy đầy trời mưa gió làm kiếm. Mặc dù nhìn thanh thế to lớn. Uy lực không tầm thường. Nhưng lại là có lòng không đủ lực. Kế tục không còn chút sức lực nào. Không cách nào đối lý kỳ phong tạo thành chân chính uy hiếp. thậm chí mình cũng là bởi vì ngươi cách tiêu hao quá mức bị lý kỳ phong trọng thương tiếng đàn không chỗ không còn lại là nhấc lên uy thế ngập trời giữa thiên địa phong tuyết lần nữa tụ lại bất quá là nàng cũng không muốn là hoàng long như vậy lòe loẹt mười phần dứt khoát đem gió tuyết đầy trời hội tụ thành một tòa đại sơn sau đó lấy ngân hà đổ xuống chi thế ấm vang nện xuống liền xem như chôn cũng liền phải đem Lý Kỳ Phong cho chôn sống. Thiên Hạ Kiếm Tông 102 chương 2011 khổ tình kịch trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong chính là đầy trời tuyết lớn che giấu, biến mất giữa thiên địa. Tuyết lớn im ắng, hàn phong lạnh thấu xương. Tiếng đàn liên miên bất tuyệt, rất nhanh một tòa núi tuyết đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nữ tử như cũ tại đánh đàn, Tiếng đàn bên trong ẩm chứa thiên quân vạn mã trùng sát mà tới. Sau một khắc. Núi tuyết ấm vang chấn động. Tiếp theo bắt đầu mắt trần có thể thấy lay động. Mà lại lay động biên độ còn tại dần dần biến lớn. Theo vô số tuyết trắng dì rào rơi xuống trên tuyết sơn xuất hiện vô số vết giản cuối cùng âm vang nổ tung. Vô số lạc tuyết bị một lần nữa nắm nâng về cửa thiên chi thượng. Một thân ảnh phóng lên tận trời. Lý Kỳ Phong lăng không đứng thẳng cùng đánh đàn nữ tử mặt đối mặt. Thật đẹp tiếng đàn, thật đẹp người, liền là tâm địa áp độc một ít. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Nữ tử như cố tại đánh đàn, bất quá thiếu đi mấy phần túc sát chi khí, trong thần sắc nhiều mấy phần chấn kinh. Lý Kỳ Phong thực lực mạnh thế nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đầu tiên là lấy lưu ly kim cương thân ngạnh kháng gió tuyết đầy trời trọng lực. Lại lấy tử thân bàng bạc tu vi đem bàng bạc nối tuyết hoàn toàn phá vỡ Không cho lưu có chút thời cơ Ta đích xác là coi thường ngươi Nữ tử nhẹ giọng nói Lý Kỳ Phong cười cười Nói thương không điện thật sự chính là ở khắp mọi nơi a. Nữ tử ngữ khí tăng thêm mấy phần Ngươi hẳn phải biết đắc tội thương không điện người không có kết cục tốt Lý Kỳ Phong cười cười Nói ta xưa nay không tiếp nhận uy hiếp Nữ tử gật gật đầu, nói, vậy liền trên thực lực xem hư thực đi. Lý Kỳ Phong vừa xài bước ra, không che giấu nữa tự thân tu vi thật sự, một thân khí thế liên tục tăng lên. Thiên nhân cảnh đỉnh phong. Nhìn kỹ. Lý Kỳ Phong phun ra một lời. Thần dụ kiếm đột nhiên khẽ động. Phá không mà lên. Bạch Hồng vút qua. Ám sát hướng nữ tử. Tiếng đàn âm vang hữu lực. Thế như thiên quân vạn mã bôn tập. Lý Kỳ Phong cười cười. Tay phải khẽ động. Gió tuyết đầy trời lập tức bị hắn cứng ép hấp xả nhập trong lòng bàn tay. Một thanh tuyết kiếm ngưng tụ mà thành. Tuyết kiếm đột nhiên mà động, mang theo đầy trời phong tuyết tựa như là hồng thủy phá đê, phát tiết mà xuống. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Chỉ gặp nữ tử kia hai tay đè ép dây đàn. Giữa thiên địa tựa hồ là xuất hiện một đảo vô hình cự tường. Đem trùng sát mà xuống gió tuyết đầy trời toàn bộ chặn đường mà xuống. Lý Kỳ Phong gật gật đầu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thần dụ kiếm bay trở về trở vào bao. Tâm ý khẽ động thiên không bên trong, vạn kiếm lăng không. Bước ra một bước. Vạn kiếm thành long, trùng trùng điệp điệp chém giết mà đi. Nữ tử thần sắc biến. Đến vô cùng ngưng trọng. hai tay nhanh chóng kích thích dây đàn. Tiếng đàn lập tức còn như lớn Châu tiểu Châu rơi khay ngọc. Thoáng qua ở giữa lại hình như là đất bằng lên hung hãn lôi. Cuồn cuộn mà tới. Cường đại gợn sóng không ngừng tại thiên không bên trong nhấp lên. Tiếng đàn bên trong ẩm chứa cường đại sát uy, không ngừng chôn vùi lấy lời kiếm. Mấy hơi về sau, nữ tử đặt nằm ngang trên đầu gối đàn ngọc run lên, dây đàn đột nhiên đứt đoạn. Đầu ngón tay phía trên máu tươi chảy ra. Nữ tử hai tay nhanh chóng mà động. Tiếng đàn trở nên hãi nhiên. Lý kỳ phong tâm thần chấn động. Giờ phút này hắn tựa hồ đối mặt với một tôn giết người như ngói thì huyết ma đầu. Giờ phút này chính hướng hắn trùng sát mà đến. Bỗng nhiên trong lúc đó. Một đao chém vào mà ra. Không có nửa phần khí cơ. Tựa như là không mang theo nửa điểm hoa xảo phổ thông một đao. Nhưng một đao kia bên trong lại mang theo một cỗ để người phát lạnh kiên quyết chi ý. Thất phu nhất nổ huyết tiên ngũ bộ kiên quyết chi ý. Đây là nữ tử tiếng đàn bên trong tích chứa mãnh liệt sát ý. Lý kỳ phong thần sắc bình tĩnh thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém giết mà ra. Kiếm khai thiên môn. Một kiếm phía dưới, vạn vật đều không tồn, đổi một cái trời trong. Nữ tử thân thể run lên, một ngụm lớn máu tươi đột xuất. Toàn bộ rơi vào dao trên đàn, dây đàn đều đoạn. Xa xa Hoàng Long thần sắc kinh biến. Thân thể đột nhiên mà động, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Trước đó tiếp nhận Lý Kỳ Phong một kiếm. Hoàng Long tự thân thủ trọng thương. Trong thời gian ngắn như vậy khẳng định không cách nào khôi phục. Thế nhưng là mắt thấy sư muội của hắn gặp nạn. Hắn tự nhiên là không cách nào ngồi yên không lý đến. Một tiếng gầm thét phun ra. Mặt bên trên lập tức huyết khí tràn ngập, máu trong cơ thể trào lên như đại giang đại hà, thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến thủy triều âm thanh. Nữ tử thần sắc lập tức biến đổi, hoàng long thân thể khẽ động, hai tay cầm kiếm, không để ý cùng một chỗ trùng sát mà tới. Vẫn là một cách đa tình lang a. Lý Kỳ Phong trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Thuận Thế lại là một kiếm Hoàng Long thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. cứng ép ổn định thân thể. Hoàng Long thân thể lần nữa trùng sát mà ra. Quanh thân bảo phát đi ra khí tức càng thêm cường đại. Vì đối phó Lý Kỳ Phong. Hoàng Long không tiếc đập nồi dìm thuyền. Sử dụng thương không điện bí pháp. Tiêu hao khí cợt, cứng ép tăng thực lực lên. Lý Kỳ Phong trở tay lại là một kiếm sử suốt. Hoàng long trùng sát mà đến thân thể lập tức bị bàng bạc kiếm khí xung kích đến lào đảo trở ra. Thân hình phiêu diêu không chừng. Mặc dù hắn kiệt lực ổn định thân hình. Nhưng bị kiếm khí đụng ở đầu vai về sau. Cả người lại là hướng về sau trượt ra mấy trượng khoảng cách. Trên mặt đất lưu lại hai đảo hơn tấp sâu vết tích. Sắc mặt tái nhợt. khói miệng thấm ra tia máu. Một phương bấp binh, một phương nguy nhưng bất động. không chịu nổi một kích sư huynh đi nữ tử ngữ khí mười phần kiên quyết lên tiếng nói hoàng long trong thần sắc lộ ra một tia kiên quyết vừa cười vừa nói lần này chúng ta là phụng mệnh mà đến nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ chỉ sợ ngươi ta đều khó mà đi bàn giao nữ tử giọng bình tĩnh nói lần này không phải chúng ta sai lầm hoàng long lắc đầu nói không có người sẽ nghe giải thích của chúng ta nữ tử xa vào đến trong trầm mặc hoàng long lên tiếng nói ngươi đi đi chuyện nơi đây ta đến xử lý nữ tử thần sắc biến đổi nói sư huyên ngươi không phải là đối thủ của hắn hoàng long vừa cười vừa nói đi nhanh lên đi nữ tử tựa hồ là minh bạch hoàng long ý tứ cũng là đoán được hoàng long muốn làm gì lập tức thần sắc biến đến vô cùng khó coi Gấp giọng nói, sư huynh, dạng này nhưng, đi thôi. Hoàng Long lần nữa phun ra hai chữ. Sau một khắc, Hoàng Long liều lính xông về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Hai vị ngươi khổ tình đùa ta đều nhìn không được. Hôm nay ta không muốn giết các ngươi. Làm phiền hai người các ngươi cũng là thương không điện người chủ sự ngôn ngữ một câu. Ta Lý Kỳ Phong có cầu báo cửu, Hy vọng từ giải quyết cho tốt. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Hoàng Long thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Lần này hắn phụng mệnh mà đến. y theo thương không điện quy củ. Kết thúc không thành nhiệm vụ hạ tràng là cái gì. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Cùng nó gặp vô tận hình phạt. Còn không bằng là sư muội của mình sáng tạo một chút hy vọng sống. Lập tức. Hoàng Long liều lính sử dụng bí pháp bắt đầu liều mạng. Hôm nay chém giết Hoàng Long. Chỉ sợ lại là một món nợ máu. Mặc dù Lý Kỳ Phong không biết cái này đối sư huyên mỗi người hầu người nào. Nhưng là có thể dạy dỗ đem âm luật chi Đạo cùng kiếm Đạo hóa làm một thể đệ tử. Nghĩ đến sư phụ cũng là tuyệt đối không đơn giản. Lý Kỳ Phong tự nhiên là không nguyện ý hai tay lại dính máu tươi. Thân thể liên tục mà động. Lý Kỳ Phong người nhẹ như chim ấm biến mất tại trong gió tuyết Hoàng Long còn sống sẽ chỉ đối với hắn có chỗ tốt Thiên Hạ Kiếm Tông 102 chương 2.012 bát điện chủ thật là ghê tởm Cái này người mưu hại thật sự chính là sâu a. Hoàng Long trong giọng nói mang theo mấy phần bất đắc dĩ Nguyên bản hắn nghĩ đến lấy sinh mệnh của mình làm đại giá Là sư muội của mình đổi được toàn thân rời khỏi thời cơ Thế nhưng là Lý Kỳ Phong căn bản không cho hắn cơ hội như vậy. Nữ tử dây đàn bị đoạn. Một ngụm tinh huyết phun ra tử thân cũng là bị thương nặng. Muốn lại truy sát Lý Kỳ Phong căn bản là vô vọng. Nhìn thấy biết đến Sư Huyên có chút tức giận bất đắc dĩ bộ dáng Nữ tử chậm rãi nói. Sư Huyên. Có thể còn sống liền có cơ hội. Ngươi cũng không có quá tự trách. Lần này không hoàn toàn là trách nhiệm của chúng ta. Hoàng Long cười cười, nói, nhã cầm, ngươi cảm thấy lần này nhiệm vụ giống như là chúng ta nghĩ đơn giản như vậy sao nữ tử lông mày không khỏi nhăn lại. Có một số việc trong lòng của nàng ẩn ẩn có thể đoán ra mấy phần, thế nhưng là nàng một mực tại tự an ủi mình, không nguyện ý tin tưởng mình trong nội tâm suy đoán. Hiện tại sư huyên của mình đưa ra, trong lòng của nàng tự nhiên cũng là minh bạch mấy phần. Sư huyên, hiện tại sư phụ không biết tung tích hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Nhã cầm không đầu mối nói ra một câu. Hoàng long trong đôi mắt hiện hiện ra mấy phần hàn ý. trầm rãi nói. Nếu là sư phụ tại, chỉ sợ chuyện như vậy cũng không tới phiên chúng ta. Nhã cầm gật gật đầu. Hoàng long ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong biến mất phương hướng trong thần sắc trở nên rất là phức tạp. Đang lúc này, một thân ảnh từ trong gió tuyết đi ra. Các ngươi thất bại. Người tới thanh âm vô cùng băng lãnh. Hoàng Long cùng nhã cầm thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía người tới. Vội vàng hành lễ nói. Tham kiến bát điện chủ. Bát điện chủ gật gật đầu. Nói. Không cần đa lễ. Cái này lý kỳ phong thực lực tuyệt đối phải mạnh tại chúng ta trong tình báo. Ta biết các ngươi chỉ sợ là không làm gì được hắn. Vì vậy đến đây tương trợ, Lại là không nghĩ tới đến chậm một bước. Hoàng Long nhíu mày lại. Trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp. Nói. Nhiều chút bát điện chủ thương cảm. Hai người chúng ta đã là cùng Lý Kỳ Phong giao thủ. Đều là thân chịu trọng thương. Đã mất đi tối nay cơ hội tốt như vậy. Chỉ sợ lần sau muốn lại hạ sát thủ chỉ sợ là không có cơ hội tốt như vậy. Bát điện chủ gật gật đầu. Nói. Ta sẽ hướng tam điện chủ bẩm báo việc này. Hai người cắt ngươi trước chữa thương. Chờ đợi thông chi. Hoàng Long gật gật đầu. Nhã cầm vẫn đứng đứng ở một bên từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Bát điện chủ đến nhanh đi càng nhanh. Thật là khẩu Phật tâm xà. Nhã cầm trong giọng nói mang theo mấy phần chán ghét Hoàng Long cũng là phát ra thở dài một tiếng Hắn dám khẳng định hai người bọn họ cùng Lý Kỳ Phong giao thủ thời điểm Bát điện chủ liền đang âm thầm quan sát Hiện tại hắn ra bất quá là vì trốn tránh trách nhiệm Đến lúc đó có tìm cứ mà thôi Đi thôi chúng ta lại tìm cơ hội đi Hoàng Long trong giọng nói mười phần bất đắc dĩ Lý Kỳ Phong cũng không rời đi Hắn thu liếm khí tức, lặn núp trong bóng tối, muốn phát hiện một thứ gì. Quả nhiên là như thế. Bát điện chủ xuất hiện để Lý Kỳ Phong cảm giác được rất là ngoài ý muốn. Cũng khiến cho thay đổi chủ ý. Âm thầm đuổi theo bát điện chủ. Hạ một đêm tuyết lớn rốt cuộc đình chỉ. Giữa thiên địa tuyết trắng minh mông, ánh mặt trời chiếu tại tuyết trắng minh mang phía trên chiếc xả xa chói mắt quang mang. Bát điện chủ dừng bước. Quay người nhìn về phía Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong cũng không còn trốn trốn tránh tránh Hắn nếu là lộ ra bản thân khí cơ Chính là không sợ cùng bát điện chủ giao phong Ngươi theo dõi ta bao lâu bát điện chủ trong thần sắc đều là đề phòng chi ý Từ đêm qua bắt đầu ta chính là một mực đi theo ngươi Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói Bát điện chủ thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong trầm giọng nói Ta không thể không bội phục ngươi dũng khí Nhưng nếu là ngươi nhớ muốn bóp ta cách này quả hồng mềm Ta nghĩ ngươi là suy nghĩ nhiều Lý Kỳ Phong cười cười Nói ta muốn hỏi ngươi một vấn đề Bát điện chủ lên tiếng nói Vấn đề gì Lý Kỳ Phong nói Thương không điện đến cùng ở đâu là dạng gì tồn tại Bát điện chủ lạnh giọng nói Ta không thể trả lời vấn đề của ngươi. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, ta cảm thấy ngươi sẽ trả lời. Bát điện chủ thần sắc hơi đổi, trầm rãi nói, ta cũng không cho rằng như vậy. Lời nói vừa dứt. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động. Tốc độ cực nhanh. Thần dù kiếm ra khỏi vỏ. Một cách đại giang đông khứ sử suốt. Bát điện chủ thân thể nhanh chóng hướng về sau thối lui. Trong tay áo. Trượt xuống ra một thanh ghim sắt trực tiếp quật mà ra Giữa hư không ra một cái trầm muộn thanh âm truyền ra theo sát phía sau nhấc lên cường đại gợn sóng Bát điện chủ thân thể lại hướng về sau rời khỏi hơn mười trường Mới là khó khăn lắm ổn định thân thể Lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười Thân thể lại cử động Thần dụ kiếm kiếm tẩu long xà Liên tục không ngừng chiêu thức tựa như là đại giang thủy triều bình thường Một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Kiếm uy tầng tầng điệp ra. Bát điện chủ vẻ mặt nghiêm túc. Trong tay kìm sắt nhìn như mỏng manh. Lại là uy lực mười phần chiêu thức ở giữa càng là kín đáo vô cùng kín không gẽ hở. Một phen giao thủ xuống tới bát điện chủ ngược lại là cùng Lý Kỳ Phong chiến cách lực lượng ngang nhau. Không chút nào rơi vào hạ trong gió. Trong tay kìm sắt càng bỏ thêm hơn mấy phần lực đảo. Đột nhiên té ra. Bát Điện Chủ thừa cơ hướng về sau chạy trốn mà đi. Hành động này ngược lại là vượt quá Lý Kỳ Phong ngoài ý liệu. Bất quá cũng hợp tình hợp lý. Vừa rồi nhìn như lực lượng ngang nhau giao thủ. Trên thực tế Bát Điện Chủ đã là vắt hết ấp. Toàn lực ứng phó. Như tiếp tục giao phong xuống dưới. Bát Điện Chủ tất thua không thể nghi ngờ. Đây cũng là một cách lựa chọn tốt. Lý Kỳ Phong tự nhiên là không thể nào buông tha cơ hội như vậy. Thiên la bộ thôi phát đến cực hạn. Tại liên tiếp tàn ảnh về sau. Lý Kỳ Phong tỏa nguyện chặn lại được bát điện chủ trước người. Thật có lỗi, ngươi không có trả lời vấn đề của ta, chỉ sợ là không thể rời đi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong tiện tay chính là một kiếm. Bát điện chủ hốt hoàng tránh né. Phát ra gầm lên giận dữ Lý Kỳ Phong ngươi nhưng là muốn rõ ràng Ngươi bây giờ làm là chuyện gì Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Ta đương nhiên là rõ ràng Trong lời nói Lý Kỳ Phong kiếm chiêu trở nên càng thêm tàn nhẫn càng thêm vô tình Bát điện chủ thần sắc trở nên càng ngày càng khó coi Xoẹt một kiếm vô tình phá vỡ bát điện chủ trước ngực hộ giáp Máu tươi chảy ra Bát điện chủ phát ra gầm lên giận dữ thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Nếu là ngươi có thể thay đổi chủ ý trả lời vấn đề của ta, ta ra tay liền sẽ không như thế tàn nhẫn. Lý Kỳ Phong ngoạn vị nói. Bát điện chủ tức giận nói, mơ tưởng. Lý Kỳ Phong chuyển tay ở giữa lại là lăng lệ mấy kiếm kiếm kiếm tàn nhẫn lăng lệ. Bát điện chủ trên thân lập tức tăng thêm mấy vết thương. Đã như vậy. Ta cũng liền không khách khí. Lý Kỳ Phong ngữ khí rất là băng lãnh. Liên tục trải qua xuống tới. Bát điện chủ biến đến vô cùng chật vật thân thể bên trên mấy vết thương dữ tợn, máu me đầm điệp. Thu tay lại đứng vững. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên bát điện chủ trầm âm thanh hỏi, ngươi hiện tại thay đổi kế hoạch còn kịp. Thiên hạ kiếm tông 102 chương 2013 liễu khúc trải bát điện chủ thần sắc biến đến vô cùng âm trầm. Hết sức khó coi. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Cắn răng nghiến lời phun ra hai cái chữ. Mơ tưởng. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu đưa tay lại là một kiếm. Lần này bát điện chủ tốc độ phản ứng rất nhanh có chút chật vật né nhanh qua Lý Kỳ Phong một kiếm. Thoáng qua ở giữa. Chỉ gặp trong tay phải của hắn xuất hiện ba cái hắc cầu. Còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong làm ra phản ứng. Bát điện chủ trong tay hắc cầu đột nhiên ném ra. Trong một chớp mắt. Nồng đậm chứng khí đem hắn triệt để vây quanh. Thậm chí là liền hô hấp đều cảm giác được khó khăn. Đợi đến Lý Kỳ Phong thoát khốn mà ra thời điểm bát điện chủ đã là không thấy bóng dáng. Không khỏi thầm kêu một tiếng chủ quan. Hơi tự định giá một chút. Lý Kỳ Phong thay đổi phương hướng. Nửa canh giờ. Lý Kỳ Phong đi vào cửa trọng thành. Cửa Trọng Thành từ xưa chính là bị thế người coi là Sơn Thành. Nguyên nhân chủ yếu liền là địa thế phức tạp. Đế. Nhiều sông núi đồi núi. dãy núi kéo dài mấy chục sặm Núi cao sông dài. Ban sơ thời điểm. cửu Trọng Thành bởi vì địa thế nguyên nhân. Nhân khẩu rất ít. Thế nhưng là về sau rất nhiều kinh lịch loạn thế người đều là đi vào cách này cử Trọng Thành bên trong. An cư lạc nghiệp. Tránh né tai họa, cũng khiến cho cửu trọng thành nhanh chóng phát triển. Cho dù là hiện tại, cách này cửu trọng thành bên trong còn ẩn dấu các đại môn phái không dung người. Rất nhiều trong giang hồ lão quái vật đều là rút lòng tại cách này cửu trọng thành bên trong sinh hoạt. Vì vậy cổ trọng thành có thể so với thương thánh mạnh trường hảo tân thành. Lý Kỳ Phong lại tới đây tự nhiên là có nguyên nhân. đã bát điện chủ chạy trốn vô tung vô ảnh như vậy hắn dường khống thế lực coi như phải gặp tai ương bất quá hôm nay chỗ này lại là nghênh đón hai tên sát tinh khiến cho to như vậy một tòa phục ngưu sơn gà chó không yên Liễu khúc trại là cái không lớn không nhỏ chạy. tại cửa trọng thành một vùng tính là có chút xanh khí Chạy chủ chính là một cây hàng thật giá thật đại tôn sư cao thủ trừ bỏ chạy chủ bên ngoài Liễu khúc trải bên trong còn có hai vị tôn sư Về phần tiên thiên cảnh võ giả càng là đạt đến năm mươi vị nhiều Như thế đến nay liễu khúc trải có rất ít người dám đến trêu chọc. Bất quá liễu khúc trải cũng là mười phần tuân theo quy củ Chỉ cần người khác không đi mạo phạm nó Liễu khúc trải tuyệt đối chủ động gây chuyện Lý kỳ phong xuất hiện tại liễu khúc trải trên không Thần dù kiếm ra khỏi vỏ Thoáng qua ở giữa tốt tốt một cái trại trong khoảnh khắc phòng ngược lại phòng sập thấy tình cảnh này trong trại người nơi nào không biết đây là gặp gỡ thần tiên đánh nhau nhao nhao chạy tứ tán không bao lâu to như vậy một cái trại đát là không có một ai lý kỳ phong cười cười lại là một kiếm chém ra trại bên trong lớn nhất phòng ốt trong nháy mắt bị một phân thành hai. giấu ở phía sau trại chủ thả người nhảy lên tránh thoát kiếm khí Tay áo một trương Lấm ta lấm tấm lần nữa hướng phía Lý Kỳ Phong kích xạ mà tới. Lý Kỳ Phong một kiếm đâm liền. Đem những cái kia ngâm độc ám khí toàn bộ đánh rớt Kiếm khí trong tay tăng lên một bậc Chừng gần như dài mười trượng. Một kiếm quét ngang. Làm trước mắt vài tòa phòng ốt toàn bộ đổ sụt. Mặt đất càng là cảnh hoàng tàn khắp nơi. Phá thành mảnh nhỏ. Chạy chủ lẫn mất cực kỳ chật vật. Thậm chí bị kiếm khí cắt đứt xuống một chòm tóc Nếu không phải Lý Kỳ Phong cố ý lưu thủ mấy phần Đã là trên cổ đầu người khó giữ được Lý Kỳ Phong ánh mắt xâm nhiên nhìn chăm chú lên trại chủ Âm thanh lạnh lùng nói ngươi còn muốn trốn đến khi nào Sự kiên nhẫn của ta đã không nhiều lắm đêm qua thời điểm Kia bát điện chủ cùng người trại chủ này mưu đồ bí mật hồi lâu Người trại chủ này nghĩ đến là biết chút ít cái gì Đã không cách nào từ bát điện chủ trong miệng biết muốn tin tức. Chỉ có thể tìm đến người trại chủ này. Nhưng lại không biết người trại chủ này như thế khó chơi. Chẳng những thoát thân đào mệnh bản sự nhất lưu. Thậm chí còn phản qua sử xuất ám khí. Ý đồ phản kích. Như mỗi một loại này. Làm lý kỳ phong kiên nhẫn còn thừa không có mấy. Trại chủ cúi đầu mắt nhìn trước ngực mình hai đạo giao hoa kiếm thương. nhịn không được một trận tim đập nhanh Kia hai kiếm vốn là có cơ hội đem hắn đâm một lạnh thấu tim Chỉ là Lý Kỳ Phong cố ý không giết hắn thôi Bất quá Lý Kỳ Phong cũng sẽ không hảo tâm cùng hắn một mực chơi như vậy trò chơi mèo vườn chuột Mượn cách này hai kiếm Khiến cho mấy chục đạo cuồng bảo kiếm khí ẩn nút ở trong cơ thể của hắn Lúc này ầm ẩn phát tác Quả nhiên là đau nhức thấu xương tủy Khiến người ta cảm thấy sống không bằng chết. Trại chủ cố gắng nhấn thủ lấy trong thân thể kịch liệt đau nhức. Không qua trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Lý kỳ phong cách này đột nhiên tới đến thăm người không giết mình là bởi vì chính mình còn hữu dụng. Đã có dùng. Hắn chính là có cơ hội có thể bảo trụ tính mạng của mình. Trong thần sắc lộ ra một tia biệt khuất. Trại chủ hơi có chút vô tội nói. Ngươi rốt cuộc là ai, ta liếu khúc trải thế nhưng là chưa từng đắc tội qua ngươi như vậy đại nhân vật a." Lý Kỳ Phong thần sắc băng lãnh nói, "Ta đến là bởi vì cái gì trong lòng của ngươi hẳn là hết sức rõ ràng." Trải chủ thần sắc hơi đổi. Tại Lý Kỳ Phong sử xuất kiếm thứ nhất trong nháy mắt, trong lòng của hắn liền là nghĩ đến sự việc đã bại lộ. Thế nhưng là, tục ngữ đều nói xong chết không bằng lại còn sống. chỉ cần có một chút hy vọng sống. Hắn chính là phải sống. Nhưng cái này lại sống hai chữ. Như thế nào dễ dàng như vậy ngươi đến cùng muốn cái gì trại chủ trầm rãi nói. Lý Kỳ Phong trầm giọng hỏi. Ngươi cùng Thương Không Điện là quan hệ như thế nào trại chủ thần sắc lập tức biến đến vô cùng âm trầm. Trầm rãi nói, ta cùng Thương Không Điện không có quan hệ. Lý Kỳ Phong trầm rãi nói, ngươi nói có thể sống? Trại chủ thần sắc lại biến Trở nên rất là âm tình bất định Do dự một chút Lên tiếng nói Nếu nói thật có thể sống lý kỳ phong âm thanh lạnh lùng nói Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đến cùng ta có kè mặc cả sao Trại chủ do dự một chút Nói Cũng thế Ta nói là chết Không nói cũng là chết Còn không bằng ta trước khi chết lưu cho thanh danh tốt Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên trại chủ, chậm rãi nói: "Ta có thể để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Trại chủ trong thần sắc lộ ra một tia kiên quyết, trầm giọng nói: "Đã như vậy, lão hủ chỉ có thể liều mạng một lần." Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói: "Ngươi có thể thử một lần." Sau một khắc, trại chủ phát ra gầm lên giận dữ, hai chân đạp đất, thân hình phiêu diêu lui lại, hai con tay áo phồng lên không ngớt. đem mình giấu giếm ở trên người ám khí hệ số h vấy mà ra trong nháy mắt một màn hàn quang quét ngang mà ra thần dụ kiếm khẽ động cường đại kiếm khí bộc phát ra đem tất cả ám khí đánh bay thuận tay lại là một kiếm kiếm khí bàng bạc trong nháy mắt trưởng quỹ như bị thương nặng hướng về sau bay ngược mà đi mấy ngụm lớn máu tươi liên tục phun ra co quắp ngã xuống đất Miễn cứng vùng vấy hạ chính là không có đồng tính nữa. Khí tức đoạn tuyệt. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Mình vừa rồi một kiếm kia mặc dù là bá đạo lăng lệ. Nhưng là cũng không đến lấy tính mạng người ta trình độ. Người trại chủ này có phải hay không có chút quá yếu đuối. Chết sao Lý Kỳ Phong phun ra một lời. Sợ hãi đào tẩu đám người rốt cuộc lấy lại tinh thần. Hai vị tôn sư cảnh cao thủ hướng phía Lý Kỳ Phong mà đến. Hình thành giáp công chi thế. Khi nhìn đến trên mặt đất thi thể thời điểm. Hai vị này tôn sư cảnh cao thủ âm thanh thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Người rốt cuộc là ai một đạo chất vấn âm thanh truyền ra. Thiên hạ kiếm tôn 102 chương 2014 cung điện dưới đất Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua trở về đến thần đám người. Trong thần sắc rất là bình tĩnh. Chầm rãi nói Ta đến là vì hiểu rõ một ít chuyện Ai có thể nói cho ta Có thể sống Nếu không chết Sau cùng ba chữ bên trong ẩn chứa hùng hậu nội lực Rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một Lập tức Liễu khúc trải bên trong hơn 100 người thần sắc trở nên rất là khó coi Thực lực cường đại nhất trải chủ đối mặt với Lý Kỳ Phong đều là không có chút nào chống đỡ chi lực tựa như là con kiến lay cây Mà bọn hắn lại có thể nào đối kháng Lý Kỳ Phong? Hai vị tôn sư nhìn lẫn nhau một cái. Đối với liếu khúc trải bên trong bí mật hai người bọn họ tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hai người đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất thi thể. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Thần rụ kiếm bỗng nhiên khẽ động. Một đạo hàn quang hiện lên thần dụ kiếm trực tiếp là vô tình xuyên qua trại chủ thân thể. Khí tức kia triệt để đoạn tuyệt trại chủ lại là co lắp. Quả nhiên là giả chết. Tâm ý khẽ động. ẩn núp tại trại chủ thể nổi kiếm khí triệt để bảo phát đi ra. Trại chủ hoàn chỉnh thân thể lập tức biến thành huyết vụ. Gặp đây, hai vị tông sư thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên hai người trong thần sắc rất là bình tĩnh. Một người trong đó muốn ngôn ngữ. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh sắc bén truy thủ trực tiếp đâm xuyên trái tim của hắn. Hai người chúng ta chỉ có thể sống một cái. Một vị khác người vật vô hại nam tử lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong ánh mắt lộ tại nam tử trên thân, nói, nói cho ta muốn biết, ngươi có thể sống. Nam tử cười cười. Ánh mắt nhìn về phía trong sơn trải những người khác. Chầm rãi nói. Các vị... Trong những năm này chúng ta sống thật sự là quá oan uổng. Bây giờ người đáng chết đều đã chết. Các ngươi cũng ai đi đường lấy đi. Có thể hay không mạng sống liền nhìn các ngươi táo hóa của mình. Ngôn ngữ vừa ra trong sơn trải những người khác đều là mặt lộ vẻ vẻ do dự. Đi thôi còn phải ở lại chỗ này thổ cha tấn sao nam tử lần nữa lên tiếng nói. Sau một khắc, trong sơn trải những người khác nhau nhau rời đi. Nam tử án mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong chậm rãi nói đi với ta một chỗ, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. Sau một lát, một tòa cử đại cung điện dưới đất bị mở ra. Lý Kỳ Phong tiến vào bên trong. Cả tòa cung điện kiến tạo rất là xảo diệu. Hoàn toàn là dựa vào bốn năm cách án đồng đổi tạo thành. Thế nhưng là tiến vào bên trong lại là không có chút nào ẩm ướt chi ý. Trong cung điện mười phần thông gió. Nhẹ nhàng khoan khoái Trong cung điện trưng bày dày đặc giá gỗ Trên giá gỗ toàn bộ là trồng chất như núi Thư Quyển Nơi này là thương không điện lớn nhất tình báo chi điệp Trong giang hồ các đại môn phái bí hạnh Từng cách đế quốc bí mật không muốn người biết Toàn bộ ở chỗ này Nam tử chậm rãi nói Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu Nói Các ngươi ở chỗ này mục đích đúng là vì thu thập tình báo nam tử trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Nói. Cũng coi là đi. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày vẩy một cái. Hắn có thể phát giác được nam tử bên trong có chuyện. Đêm qua bát điện chủ từ nơi này lấy đi chính là cái gì nam tử nói. Cái này không cần ta cho ngươi biết. Mấy ngày nữa ngươi tự nhiên sẽ biết được. Ngôn ngữ rơi xuống. Nam tử vút ve đắt là có chút phát cố giá sách. trầm rãi nói. Ta ở chỗ này sinh sống 50 năm. Nơi này hết thảy đều là tâm huyết của ta a Đáng tiếc đi. Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào theo tay cầm lên một quyển bí quyển, lật xem. Bí quyển bên trong ghi lại đạo đức tôn sự tình đương nhiên là đạo đức tôn kiêng kỵ nhất bí mật. Một hơi khí lạnh từ Lý Kỳ Phong lưng về sau sinh ra. Những này bí quyển bên trong ghi lại nội dung nếu là lưu truyền đến trong giang hồ đi chỉ sợ là muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Những vật này giữ lại không được. Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một đạo suy nghĩ. Nên nói cho ngươi sự tình đang nói cho ngươi biết. Ta cũng không có tác dụng gì. Hy vọng ngươi có thể sống đi ra nơi này. Cáo từ. Nam tử thần sắc bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nam tử chậm rãi đi ra đại điện bên trong, nhìn vô cùng thoải mái. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên trước mắt bí quyển. Tâm ý khẽ động. Hảo đáng kiếm khí bộc phát ra. Đem hết thầy tất cả rào sát vỡ nát. Bụi về với bụi, đất về với đất. Nơi này hết thầy nên kết thúc. Một thanh đại hỏa bốc cháy lên. Còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong đi ra đại điện chính là đã nhận ra mấy đạo khí tức cường đại. Nơi này là cửu trọng thành, vốn là ngọa hổ tàng long chi địa. Nồng đậm khói đen phóng lên tận trời. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên từ xa mà đến gần mấy thân ảnh, mày nhăn lại. Lại là ba vị hàng thật giá thật thiên nhân cảnh cao thủ. Kẻ đến không thiện a Đến cùng là chuyện gì xảy ra một đạo gầm thép âm thanh truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay. Một vị thanh sam đại hán dâu quai nón cuồng cướp mà đến quanh thân lưu chuyển ra khí tức cường đại Một vị đầu chọc chữ hán Một vị nho nhã trường sam nam tử theo sát phía sau Ánh mắt lộ tại Lý Kỳ Phong trên thân Đại hán dâu quai nón nghiêm nghị nói Ngươi là ai vì sao ở chỗ này cung điện dưới đất bên trong chuyện gì xảy ra Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên đại hán dâu quai nón chậm rãi nói Ta là kiếm tông tông chủ Lý Kỳ Phong. Đến tại cung điện dưới đất ạ Là ta thả một mồi lửa. Đại hán dâu oai nón thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Tức giận nói. Ngươi thế nhưng là thật to gan. Trong lời nói. Đại hán dâu oai nón hướng phía cung điện dưới đất lao đi. Rất nhanh dâu oai nón đi mà quay lại. Trong thần sắc biến đến vô cùng âm trầm. Thế nào? Hồ hãn nho nhã trường sam nam tử thần sắc nóng này nói. Hủy hết thảy đều hủy. Hồ hãn thần sắc giữ tờn nói. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế đầu chọc hán tử thần sắc cũng là trở nên khẩn trương lên. Ba người bọn họ phụng mệnh ở chỗ này thủ hộ cung điện dưới đất. Bảo đảm thương không điện bí mật không cho người ngoài biết. Lại là chưa từng nghĩ phát sinh chuyện như vậy. Ba người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong đều là lộ ra mãnh liệt sát ý. Ngươi thế nhưng là biết ngươi cây này một mồi lửa thọc bao lớn phiền phức hồ hãn thần sắc vặn vẹo lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói. Ta không biết ta thọc nhiều cây sọt lớn. Bất quá rõ ràng một điểm. Đó chính là chuyện đã qua liền nên quá khứ. Theo bụi mặm lịch sử triệt để biến mất. cần gì phải cưỡng ép lưu lại đâu muốn chết hồ hãn phát ra gầm lên giận dữ thanh âm như là tiếng sấm thân thể đột nhiên xông ra một đôi thiết quyền tựa như là từ phía trên mà đem thiên thạch bình thường tại giữa không trung vạch ra một đạo huyền diệu quý tích đánh tới hướng lý kỳ phong song trường đẩy ra lý kỳ phong hời hợt đem hồ hãn cho khí thế hung hung nắm đấm hóa giải mà đi Hướng phía trước bước ra một bước. Lý Kỳ Phong một cái bá đạo vai đụng sử suốt. Lực đạo chìm mãnh. Hồ hãn thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Gầm lên giận dữ phát ra. Hồ hãn thân thể đứng vững, dưới chân cử thạch bị dấm nát bấy quanh thân lưu chuyển ra tới nội lực càng thêm cường thịnh Thiên hạ kiếm tông 102 chương 2015 một đối ba thượng Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống. Cách này hồ hãn đi thế mà tu luyện lực đạo con đường. Thường nói. Nhất lực hàng thập hội. Cách này hồ hãn xong quyền bên trong ẩm chứa lực đạo có thể nói là kinh khủng vô song. Cho dù là Lý Kỳ Phong mượn lưu ly kim thân chỉ sợ cũng là theo không kịp. Vừa rồi kia một cái vai đụng. Đổi lại những người khác chỉ sợ là nhất định phải sau ba bốn trường. Thế nhưng là hồ hãn lại là rời khỏi ba bước chính là thân thể đứng vững. dưới chân liên tục bước ra ba đạo hố sâu có thể thấy được lực đạo chi đáng sợ quanh thân bàng bạc nội lực lưu chuyển hồ hãn thân thể tựa như là mãnh hổ đánh giết bình thường túng nhảy ra song huyền như là nổi trống thanh thế to lớn lý kỳ phong gặp đây lưu ly kim thân thôi động hai tay đón đỡ trước người tại hồ hãn nắm đấm rơi vào đón đỡ hai tay thời điểm trầm thấp cương minh âm thanh truyền ra Lý Kỳ Phong lập tức cảm thấy kinh khủng lực đạo, Thân thể ngửa ra sau. Hai chân đâm đất. nghiêng lấy hướng về sau ngược lại trượt ra đi. Đắc thế không khiến người ta. Hồ hãn nhanh chân bước ra. Đột nhiên ra tốt. Mỗi bước ra một bước. Dưới chân chính là dấm ra một đảo hố sâu. Hai người rút ngắn khoảng cách. Hồ hãn thân thể vọt lên. Sau đó vung lên một tay. Đập ầm ầm dưới. đập vào lý kỳ phong trên ngực lý kỳ phong thân thể lập tức hướng xuống hạ xuống mà đi sau đó tại trạm đất tức bắn lên thuận thế ở giữa một cái tàn nhẫn đá ngang quật mà ra đá ngang hội tổ lý kỳ phong toàn thân chi lực vô tình quất vào hồ hãn vai phía trên hồ hãn thân thể trì trệ trong thần sắc trở nên càng thêm kinh khủng vặn vẹo hoạt động một chút vai tiếp tục trùng sát mà ra Giống như vừa rồi kia một cái đá ngang hào vô lực nói đồng dạng Gầm lên giận dữ phát ra Hồ hãn thân thể nhảy lên thật cao Đầu gối uốn lượn Sau đó đột nhiên vọt tới Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong hai tay điệp ra Đối va chạm mà đến đầu gối đè xuống Hồ hãn song huyền bỗng nhiên khẽ động Lấy thế xét đánh lôi đình đánh tới hướng Lý Kỳ Phong huyệt thái dương Lập tức Lý Kỳ Phong song trưởng đánh ra khiến cho lấy hồ hãn hướng về sau rút lui mà đi thân thể đứng vững hồ hãn trong thần sắc đều là mãnh liệt sát ý trầm giọng nói ta chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay tất cần phải chết ở chỗ này ngôn ngữ rơi xuống hồ hãn thân thể lần nữa xông ra dưới chân mặt đất lập tức giãn nứt tựa như là mạng nhện đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi lần này Xong huyền đổi lại lời chào Hồ hãn chiêu thức rất là trực tiếp bá đạo Cơ hồ là thẳng tới thẳng lui Lại là uy lực mười phần Lý Kỳ Phong không thể không vừa lui lại lui Liên tiếp rời khỏi vài chục bước Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên đứng vững Tay phải tựa như là như chớp giật nhô ra Tốc độ cực nhanh Tựa như là độc xà quấn quanh đồng dạng quấn vào tay cánh tay Hai chỉ làm kiếm Nhanh chóng điểm ra Kiếm khí bén nhọn lập tức bạo phát đi ra. Hồ hắn thân thể lập tức hướng về sau thối lui. Lồng ngực của hắn phía trên một đảo huyết đồng phá lệ mắt mắt, máu tươi nhiễm nhiễm chảy ra. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, hồ hắn trong thần sắc nhiều hơn mấy phần tỉnh táo thật là khủng khiếp kiếm khí. Đối với mình thể phách, hồ hắn trong lòng tự nhiên là hết sức rõ ràng. mặc dù là không so được Phật môn kia trí cao vô thượng lớn kim cương chi thân, thế nhưng là hắn một thân ngạnh công cũng là tuyệt đối đỉnh phong tồn tại. Lại là không nghĩ tới bị Lý Kỳ Phong kiếm khí gây thương tích trong lòng tự nhiên là nhiều mấy phần đề phòng. Lý Kỳ Phong cười cười nói thực lực của ngươi cũng không yếu tại thương không điện uy danh. Hồ Hãn thần sắc hơi đổi, trầm giọng nói đã ngươi biết. vì sao còn muốn như thế lý kỳ phong thần sắc bình tĩnh nói ta bản không muốn đối địch với thương không điện thế nhưng là thương không điện hùng hổ dọa người ta cũng rất là bất đắc dĩ hồ hãn trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh ánh mắt hướng về sau nhìn lại nếu là thương không điện tử địch vậy chúng ta cũng không cần lại nói cái gì đạo nghĩa hết thầy dắt tay giết hắn ngôn ngữ vừa ra Nam tử đầu chọc cùng nho thánh thư sinh không hẹn mà cùng hướng phía trước vừa sải bước ra. Tàn mát ra khí thế cường đại. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, một đối ba, hắn vẫn là không sợ cái gì. Hồ hắn lần nữa trùng sát. Lý Kỳ Phong quanh thân lưu chuyển kim quang càng sâu, cũng là nhanh chân hướng về phía trước. Sau một khắc, hai người riêng phần mình dốc sức mà vì đánh một quyền một trưởng. hồ hãn nắm đấm lộ tại lý kỳ phong lồng ngực phía trên lý kỳ phong một trưởng lộ tại hồ hãn cái cằm phía trên hai người riêng phần mình phát ra rên lên một tiếng bước chân đồng thời rời đi mặt đất sau đó lại đồng thời dồn khí phía dưới trở về mặt đất hai chân phảng phất gắt gao cắm dế tại chỗ đều là chết không lui lại nửa bước tư thế lần này lại chưa lấy được cái gì thượng phong hồ hãn trong lòng mười phần tức giận Lập tức gầm lên giận dữ phát ra. Xong huyền tái xuất. Lý Kỳ Phong không sợ chút nào. Lần này. Hồ hãn trong lòng là nảy sinh áp độc. Sau lưng của hắn có chọc đầu hán tử cùng nho nhã thư sinh là dựa vào. Trong lòng phá lệ có lực lượng. Trực tiếp là từ bỏ phòng ngự. Một mực ra chiêu. Khẩn thiết bá đạo vô song. Rất có mấy phần đồng quy vu tận tư thái. Sau một lát. hai người huyện trưởng trao đổi vị trí đã là trao đổi lý kỳ phong lưng triệt để bảo lộ ra hồ hãn trong thần sắc lộ ra mỉm cười nói thật là không sai đáng tiếc là đắc tội sai người ngôn ngữ rơi xuống hồ hãn toàn lực ứng phó từng đạo tàn ảnh ánh vào lý kỳ phong trong tầm mắt mỗi một đạo tàn ảnh chợt nhìn là giống nhau như đúc thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới lại là cất ở đây nhỏ xíu khác biệt Liên tiếp tàn ảnh liên hợp lại rốt cuộc biến làm một thân ảnh. Hồ hãn ra hiện tại trước người hắn. Tại hồ hãn toàn lực ứng phó xuất thủ thời điểm. Nho nhã thư sinh cùng gã đại hán đầu chọc đều là khẽ động. Sử xuất riêng phần mình mạnh nhất chiêu thức. Nho nhã thư sinh tựa như là vượt mì đồng giảng xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong trong tay áo một màn hàn quang tiết ra. Chỉ gặp chín chuôi tiểu kiếm tựa như là như rắn đột thẳng đến Lý Kỳ Phong lưng về sau. gã đại hán đầu chọc thì là mười phần trực tiếp. Hai tay ghép ấm. Hảo đáng nổi lực tại trong lòng bàn tay hội tụ. Một tòa đại ấm lập tức diễn sinh mà ra. Lưng bụng đều có địch nhân. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Cường đại niệm lực càn quét mà ra. Thần dụ kiếm ra khỏi vỏ mà ra. hóa thành chín đạo lưu quang sông về phía nho nhã thư sinh cùng gã đại hán đầu trọc cùng lúc đó cương mãnh một quyền ném ra một đạo tiếng hổ gầm truyền ra trong mơ hồ lý kỳ phong trên nắm tay có mãnh hổ đánh giết mà ra khẩn thiết gặp nhau to lớn lực phản chấn đồng thời để lý kỳ phong cùng hổ hãn thân thể hướng về sau hướng lên Nương tựa theo lưu ly kim cương thân cường hoành Lý Kỳ Phong rất nhanh ổn định thân thể, tay phải bóp quyền, tay trái làm trưởng. Khẩn thiết gặp nhau, Lý Kỳ Phong thuận thế một trưởng rơi vào hồ hãn lồng ngực phía trên. Thanh thúy răng rắc âm thanh truyền ra, hồ hãn thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong một trưởng kia bên trong thế nhưng là ẩm chứa đáng sợ kiếm khí. Giờ phút này, hồ hãn lồng ngực rõ ràng sụp đổ xuống. Kiếm khí sắc bén tiến vào trong người hắn. Tựa như là hồng hoang mãnh thú đồng dạng tứ ngược. Khiến cho hắn không thể không phân tâm đến chấn áp. Trong thời gian ngắn không cách nào lại chiến. Thân thể nhất truyền. Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động. Quanh thân lưu chuyển kiếm khí lập tức như đại giang trào lên. Nho nhã thư sinh cùng gã đại hán đầu chọc hai người thần sắc lập tức biến đổi. Thiên hạ kiếm tung 102 chương 2016 lấy một đối ba hạ ngắn ngủi trong chốc lát Lý Kỳ Phong trong tay thần dụ kiếm chính là sử suất 36 chiêu. Chiêu chiêu bá đạo rất cay. Trực tiếp rất là cường thế đem nho nhã thư sinh cùng gã đại hán đầu chọc đánh lui. Chín chuôi đoàn kiếm vần quanh tại nho nhã thư sinh bên người kiếm khí quanh quẩn, vù vù không thôi. Gã đại hán đầu chọc trong lòng bàn tay, thì là ẩn ẩn có vết máu chảy ra. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nho thánh thư sinh trong thần sắc nhiều mấy phần đề phòng chi ý. Lạnh giọng nói. Không hổ là kiếm tung tung chủ. Thiên nhân cảnh bên trong vô địch ạ, Gã đại hán đầu chọc chậm rãi gật gật đầu, hiển nhiên rất là tán thành nho nhã thư sinh ngôn ngữ. Thế nhưng là, ngươi không nên đắc tội thương không điện. Nho nhã thư sinh lại là một lời phun ra. Gã đại hán đầu chọc trong đôi mắt hàn ý lập tức hiện hiện ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói có dạng gì bản sự, mau chóng xuất ra đi. Nho nhã thư sinh ánh mắt phát lạnh. Đột nhiên ở giữa bên người vần quanh chín chuôi tiểu kiếm đột nhiên mà động, nhanh như bôn lôi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Thế gian dùng kiếm võ giả vô số. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong không dám nói bừa là trên đời này nhất biết dùng kiếm người Thế nhưng là hắn cũng đủ để đưa thân khắp thiên hạ trước mời liệt kê. Đương nhiên cái này vẹn vẹn luận kiếm pháp mà nói Nho nhã thư sinh thao túng chín kiếm Nhìn như uy lực mười phần Thế nhưng là cũng là tồn tại rất lớn tệ nạn Nhất tâm lưỡng dùng vốn là cao thủ ở giữa giao thủ tối kỵ Hướng chi nho nhã thư sinh còn muốn điều khiển chín chuôi kiếm. Đây đối với nho nhã thư sinh tới nói không thể nghi ngờ là rất lớn khiêu chiến. Nếu là có lấy thực lực tuyệt đối ưu thế, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Thần dù kiếm quét ngang mà ra. Nho nhã thư sinh trùng sát mà ra chín kiếm hệ số bị chặn đường mà xuống. Ngang nhiên lực đảo bộc phát ra. Chín chuôi đoạn kiếm tựa như là trong gió thu lá rụng đồng dạng hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong thuận thế mà động. Thần dụ kiếm chém giết mà ra. Gã đại hán đầu chọc thân thể bỗng nhiên khẽ động, một đảo kim loại va chạm âm thanh truyền ra. Chỉ gặp một cây hoàng kim côn chặn Lý Kỳ Phong chém xuống kiếm. To lớn lực phản chấn thuận thân kiếm truyền lại đến Lý Kỳ Phong trên cánh tay. Nội lực phun trào. lý kỳ phong đem án kình cưỡng ép lắng lại thân thể liên tục mà động khí thế cường đại triệt để bảo phát đi ra không giữ lại chút nào một cái tấn mãnh tiếng sấm xử suất kiếm uy như là hồng thủy đồng dạng tiết ra gã đại hán đầu chọc phát ra gầm lên giận dữ hai tay nắm chặt hoàng kim côn lăng không quật mà xuống trong một chớp mắt cường hoàng kiếm uy trực tiếp bị cường hoàng kình phong chôn vùi Lý Kỳ Phong không chút nào chấp nhận. Tay phải khẽ động, lại là một cái bát phương lai kiếm trùng sát mà ra. Tám kiếm trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ. Gã đại hán đầu chọc bước ra một bước. Dưới chân phiến đá lập tức vỡ nát. Hoàng kim côn phía trên bàn bạc nổi lực tựa như là sông lớn đồng dạng tại chảy xuôi. Liên tục quét ngang mà ra. Cứng ép muốn chôn vùi kiếm uy. Nho nhã thư sinh bỗng nhiên khẽ động. Thân thể tựa như là rủ mị bình thường. Xuất hiện tại Lý Kỳ Phong phía bên phải. Một thanh đoạn kiếm tựa như là như rắn độc thoát ra. Tốc độ cực nhanh. Thẳng đến Lý Kỳ Phong cái cổ. Một chiêu này không thể bảo là không ác độc chi cực. Lý Kỳ Phong hướng phía trước bước ra một bước. Hiểm lại càng hiểm né nhanh qua nho nhã thư sinh đánh lén. Sau đó lại đón nhận gã đại hán đầu chọc vào đầu quật mà xuống hoàng kim côn. Thần dụ kiếm quét ngang trước người. To lớn lực đạo lập tức để Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên. xoẹt sắc bén mũi kiếm sát hoàng kim côn mà qua toát ra liên tiếp hỏa hoa. Lý Kỳ Phong thân thể thừa cơ hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Trong thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Vừa xài bước ra. Thần dụ kiếm phía trên, hảo đáng kiếm khí càn quét mà ra. Kiếm nhất phá vọng. thẳng tắp một kiếm đâm ra thẳng đến gã đại hán đầu chọc cổ họng, gã đại hán đầu chọc thần sắc lập tức biến đổi, trong tay hoàng kim côn bỗng nhiên khẽ động, hoành ngăn tại trước người. lý kỳ phong bước ra một bước, kiếm nhị đỉnh sơn, giữa thiên địa, 99 mươi chuôi lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, cắm vào bên trong lòng đất, đem ánh sáng nhức đầu hán vây khốn trong đó, kiếm tam bách thảo khô. Kiếm khí càn quấy túc sát chi ý kinh người Kiếm tứ xã mã tật Hảo đáng kiếm uy thế như thiên quân vạn mã trùng sát mà xuống thế không thể đỡ Liên tục bước ra bước ra 36 bước Kiếm chiêu 36 toàn bộ sử xuất Kiếm chiêu thứ 36 vô sinh Dưới kiếm vô sinh Lăng lệ kiếm uy thế như ngày tận thế tới Giữa thiên địa màu sắc lập tức trở nên tối mờ đều là xám trắng. Trung quanh hết thảy sinh mệnh lực đều là bị lăng lệ kiếm uy phá hủy. Gã đại hán đầu chọc thần sắc liền đến vô cùng ngưng trọng. 30 vị trí đầu năm kiếm đã làm cho hắn toàn thân trên dưới đều là vết thương. Trong đó lồng ngực phía trên ba đạo vết thương nghiêm trọng nhất, máu như suối lưu. Có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Trên người kịch liệt đau nhức để gã đại hán đầu chọc kích thích thần kinh của hắn. đối mặt với cường hoàng kiếm uy hắn cũng là cảm giác được vô cùng kiềm chế đối mặt với lý kỳ phong cuối cùng này trí mạng nhất một kiếm gã đại hán đầu chọc có chút trong lòng đại loạn gầm lên giận dữ phát ra trong thân thể toàn bộ nội lực tiết ra rót vào đến hoàng kim côn bên trong ý đồ làm sao cùng dãy dua một đạo sắc bén hàn quang thoáng hiện mà ra tại gã đại hán đầu chọc trong đôi mắt vô hạn phóng đại. sau đó hắn thấy được một mảnh huyết vụ, huyết vụ đến từ cổ họng của hắn bên trong. trên cổ họng một đạo dây nhỏ chậm rãi mở rộng, máu tươi không ngừng vẩy ra mà ra. thân thể lại cử động, trong tay thần dụ kiếm quét ngang mà ra. lý kỳ phong lần nữa đánh rơi nho nhã thư sinh đánh lén mà đến đoàn kiếm. gã đại hán đầu chọc chết quá mức đột nhiên cũng là ra. Ngoài ý định bên ngoài. Nhìn thấy thi thể của hắn ngã xuống đất. Nho nhã thư sinh thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Thân thể khẽ động. Hắn hướng phía nơi xa lao đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Bây giờ muốn đi chỉ sợ trễ. Thiên la bộ thôi phát đến cực hạn. Liên tiếp tàn ảnh xuất hiện tại nho nhã thư sinh trong tầm mắt. Sau một khắc. Thần dụ kiếm trực tiếp vô tình xuyên qua nho nhã thư sinh lồng ngực. Kiếm khí bén nhọn tuôn ra đến. Một đạo huyết động lập tức xuất hiện. Nho nhã thư sinh cúi đầu nhìn về phía mình lồng ngực. Cảm nhận được không khô mất sinh cơ. Trong thần sắc trở nên rất là phức tạp. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Nho nhã thư sinh thật là không thể đoán được. Thật xin lỗi con người của ta đối với mình địch nhân xưa nay không lưu tình Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, vô độc bất trưởng phu, cực kỳ tốt, ta cực kỳ thích ngươi. Một đạo bình tĩnh ngôn ngữ vang lên. Trước đó rời đi nam tử xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Giờ phút này trong tay của hắn thế mà dẫn theo hồ hãn đầu. Đem hồ hãn đầu vứt bỏ trên mặt đất, nam tử chậm rãi nói, đây là ta nhập đội. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nhìn chăm chú lên nam tử, lên tiếng nói. Cái gì ý tứ nam tử thần sắc nói nghiêm túc? Ta Lý Văn Húc. Thực tình muốn đi theo ngươi. Hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Lý Kỳ Phong trên dưới đánh giá một phen Lý Văn Húc chậm rãi nói ta tại sao muốn muốn cho ngươi cơ hội này. Lý Văn Húc không chút nghĩ ngợi nói. Ngươi hôm nay một phen làm triệt để đắc tội chết thương không điện. Ta biết rất nhiều thương không điện bí mật. Thiên hạ kiếm tông 102 chương 2017 tiêu thiên du Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. chậm rãi nói. Ta đem cung điện dưới đất bên trong tất cả bí mật một mồi lửa đốt đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý ngươi biết đến đồ vật sao Lý Văn Húc gật gật đầu. Nói. Ta biết ngươi làm việc quang minh lỗi lạc. khinh thường dùng những cái kia thủ đoạn hèn hạ. Thế nhưng là trong giang hồ. ngư long hỗn tạp căn bản không có cái gì nhân nghĩa đạo đức có thể nói ngươi khinh thường dùng những cái kia vô sỉ thủ đoạn thế nhưng là người khác chưa chắc sẽ sống như là ngươi dạng này giữ lại ta có rất lớn tác dụng ta nguyện ý làm ngươi hắc ám bên trong cái bóng rất nhiều chuyện ta sẽ thay ngươi đi giải quyết lý kỳ phong trầm tư một chút nói không thể không nói Ngôn ngữ của ngươi để cho ta rất là tâm động Thế nhưng là ngươi có thể phản bội thương không điện Lại thế nào sẽ không phản bội ta đây Lý văn húc thần sắc hơi đổi Rất là nói nghiêm túc Ta cũng không phải là chân tâm thật ý Muốn gia nhập đến thương không điện Đối với thương không điện tới nói Ta bất quá là một cái có cũng được Mà không có cũng không sao nô lệ mà thôi Bây giờ ta phản bội thương không điện Sớm muộn cũng sẽ lọt vào thương không điện truy sát Vì mạng sống Ta là cần dựa vào ngươi Lý Kỳ Phong gật gật đầu Nói ta tiếp nhận ngươi đi theo Bất quá ta hy vọng ngươi có thể thật có hiệu quả Lý Văn Húc trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng Nói ta sẽ không để cho ngươi thất vọng Một mồi lửa đem thương không điện tại cỡ trọng thành bên trong hết thảy hóa thành cho tàn Phụ trách chỉnh lý thu thập tin tức hơn 100 người đều là tản mạn khắp nơi tại trong giang hồ. Tung tích không rõ. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít biết chút ít thương không điện bí mật. Bây giờ bọn hắn tản mát nhập trong giang hồ. Không thể nghi ngờ là trở thành thương không điện tối kỵ Nghĩ đến muốn hao hết biện pháp triệt để chém giết Đương nhiên, tối thương không điện tức giận là ba vị thiên nhân cảnh cao thủ tổn thất. Cho dù là thương không điện cách này ẩm núp dưới đất quái vật khổng lồ cũng là không thể thừa nhận tổn thất lớn như thế. Bất quá. Đây hết thầy vẹn vẹn tại cửa trọng thành bên trong nhấc lên một tia gợn sóng mà thôi, rất nhanh tan biến tại trong lúc vô hình. Thế nhưng là. hắc ám bên trong ẩn chứa bao lớn phong bảo chỉ có số ít người biết được. Lý Kỳ Phong mang theo Lý Văn Húc rời đi cửa trọng thành. Từ Lý Văn Húc trong lời nói. Lý Kỳ Phong đối thương không điện có cơ bản hiểu rõ Gọi là người không biết không sợ Bây giờ Lý Kỳ Phong biết thương không điện đáng sợ Lưng về sau không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh Thương không điện thật là một cái quái vật khổng lồ Tựa như là một tòa cử đại băng sơn Hiện ra cho thế nhân chỉ là trên mặt nước một bộ phận Dưới nước đến cùng đến cỡ nào khổng lồ Ai cũng là không cách nào đánh giá Bất quá cũng là bởi vì thương không điện thật sự là quá to lớn. Cây lớn dễ sâu. Các loại thực lực giao thoa. Lợi ích tự nhiên cũng là như thế. Đan vào lẫn nhau. Muốn hành động tự nhiên cũng chậm chạp. Có rất nhiều ràng buộc. Đúng là như thế. Giống như là Lý Kỳ Phong tiểu nhân vật như vậy mới có cơ hội vùng lên. Tương đối Tây Bắc tuyết trắng minh mang. Giang Nam Chi địa thì là sinh cơ giạc rào. Thế nhưng là thời tiết cũng là không có cớ nào ấm áp. Rất nhiều người đều là mặc vào thật dày quần áo. Những cái kia nhà giàu người cũng là có khoe khoang, khoang tài phú thời cơ. Các loại lông trồn áo khoác tại trên đường cái khắp nơi có thể thấy được. Đây cũng là từ Tây Bắc Chi Địa mà đến thương đội mười phần cao hứng. Chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể kiếm lấy bó lớn bạc. Trần trần trong một quán rượu nhỏ uống rượu. mặc dù hắn là nam sở nam viện đại vương thế nhưng là hắn thật chán rét trên triều đình tranh quyền đoạt thế ngươi lừa ta gạt bây giờ nam sở đã kiêm nuốt đại sở cùng tây sở nam sở đến tu dưỡng sinh tức thời khắc hắn tự nhiên cũng là vui thanh nhàn tiến vào trong giang hồ tự do tự tại trừ gian diệt áp mười phần nhạc tai Một vị người mặc hoa phục màu tím nam tử ngồi xuống trần trần đối diện Trần trần nhìn thoáng qua nam tử Mí mắt tiếp tục rủ xuống Đem chén rượu bên trong Rượu ngon rót vào trong cổ họng chuẩn bị muốn rời khỏi Đợi một chút Hoa phục nam tử lên tiếng nói Trần trần trong thần sắc hiện ra mỉm cười Nói ta biết ngươi hoa phục nam tử lắc đầu Nói không biết Trần trần lên tiếng nói đã như vậy Ta vì sao muốn nghe ngươi? Hoa Phục Nam Tử vừa cười vừa nói. Ta cùng ngươi thật sự không có bao nhiêu quan hệ. Thế nhưng là ta cùng phụ thân của ngươi rất là có rất sâu nguồn gốc. Hôm nay ta đến cũng là vì ngươi phụ thân. Trần trần thần sắc hơi đổi. Trong lòng hơi động. Đối với hắn phụ thân hắn một mực cực kỳ lạ lẫm, Thậm chí là có mấy phần hận ý. Lúc trước vì bảo chủ chạm tay có thể bỏng quyền thế đem hắn vừa ra đời chính là mang đến chân nguyên kiếm phái Thế nhưng là từ khi hắn biết được phụ thân của mình tử vong tin tức thời điểm Hắn phát hiện trong lòng hận ý thế mà như vậy không chịu nổi một kích Thậm chí hắn đều là cảm giác được mười phần khổ sở Từ đầu đến cuối Hắn đều là đối phụ thân chết ôm lấy nghi vấn Bây giờ hoa phục nam tử xuất hiện để trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Ta là phụ thân ngươi hảo hữu, ta gọi Tiêu Thiên Du. Hoa phục nam tử nhẹ nói. Trần trần thân thể vào chỗ. Thần sắc bình tĩnh nói. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Ta chỉ muốn hiểu rõ liên quan tới ta phụ thân hết thảy. Tiêu Thiên Du cười cười. Nói. Nóng vội có thể ăn không được đậu hũ nóng. Muốn biết ngươi muốn biết. Liền muốn chậm rãi nghe ta giảng bao quát có chút nói nhàm. Trần trần gật gật đầu. Không nói thêm nữa. Ngươi thế nhưng là biết phụ thân của ngươi. Vì sao có thể tại Nam Sở Đế Quốc quật khởi mạnh mẽ. Thành lập vô số quân công. Cuối cùng bị phong vương sao Tiêu Thiên Du lên tiếng hỏi. Trần trần lắc đầu. Tiêu Thiên Du trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngấm ý cười. Nhìn chăm chú lên trần trần. rãi lên tiếng nói. Bởi vì phụ thân của ngươi phía sau đứng vững một cái siêu cấp thực lực. Trần trần thần sắc lập tức biến đổi. Tiêu thiên du thần sắc bình tĩnh nói. Lúc trước phụ thân của ngươi bất quá là một phổ thông binh lính mà thôi. Cho dù là hắn trí thông minh đảm lượng hơn người. Muốn lành nghề ngũ bên trong nhanh chóng quật khởi. Cũng là thiên phương dạ đảm. Hắn sở dĩ có thể nhanh chóng quật khởi. Là bởi vì hắn là thương không điện người. Chính là bởi vì thương không điện tương trợ. Phụ thân của ngươi mới có thể nhanh chóng quật khởi. Cũng là có uy danh hiền hách. Nghe vậy. Trần trần thân thể không khỏi run lên trong đôi mắt hàn quang lực lộ ra, nói có mấy lời cũng không thể nói bậy. Tiêu thiên du vừa cười vừa nói, an tâm chớ vội, chờ kể xong, ngươi tự nhiên là sẽ minh bạch hết thảy. trần trần trùng điệp gật đầu bất quá hắn song quyền nắm chặt trong thần sắc mang theo mấy phần không vui tiêu thiên du tiếp tục lên tiếng nói kỳ thật thế nhân đối với thương không điện có rất lớn hiểu lầm cho rằng thương không điện là một cái siêu cấp thực lực kỳ thật không phải thương không điện là phiến đại lục này chúa tể thực không dám giấu giếm lúc trước thương không điện trợ giúp ngươi phủ thân nhanh chóng quật khởi cũng là có mưu đồ Vì chính là khống chế nam sở đế quốc. Có cần phải thời điểm có thể lấy mà thay vào. Đem nam sở đế quốc đặt vào thương không điện thế lực bên trong. Phụ thân ta phản bội thương không điện trần trần bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Thiên hạ kiếm tông 102 chương 2018 trần trần cự tuyệt tiêu thiên du thần sắc không khỏi biến đổi. Ánh mắt có chút chấn hình. Nhìn chăm chú lên trần trần. trầm mặt một chút. Sau đó chậm rãi gật gật đầu Nói Không sai Thương không điện bỏ ra cái giá rất lớn để ngươi phụ thân tại Nam Sở có trí cao vô thượng địa vị Dưới một người Trên vạn người Nắm trong tay Nam Sở 30 vạn đại quân Quyền thế chạm tay có thể bỏng Cũng chính là như thế Phụ thân ngươi cảm thấy có cùng thương không điện đối kháng tư bản Bắt đầu ngỗ nhịp thương không điện ý chí Thậm chí hắn đều là bắt đầu ý nghĩ nghĩ cách rút ra thương không điện từng cách bí điểm. Trần trần trong thần sắc lộ ra một tia sát ý. Nói thương không điện hao tổn tâm cơ nâng đỡ một cách khôi lỗi. Thế nhưng là cách này khôi lỗi bỗng nhiên không nghe lời. Như vậy hạ chàng cũng chỉ có một. Đó chính là chết. Tiêu thiên du lắc đầu, nói, phụ thân ngươi chết cùng thương không điện không có quan hệ chút nào. Trần trần sắc mặt trầm xuống. Tiêu Thiên Du chậm rãi nói. Không thể không nói. Phụ thân của ngươi vô luận là trí thông minh vẫn là đảm lượng cũng làm thuộc thế gian hàng đầu người. Khi hắn lấy được cũng đủ lớn tư bản thời điểm chính là nghĩ đến muốn cùng thương không điện có kè mặt cả. Cũng chính là như thế. Hắn quá mức gấp gáp. Hắn vì tự thân cường đại. Không tiếc tu luyện ma công. Cuối cùng lại là tẩu hỏa nhập ma. Thất bại trong gang tấp. trần trần nhìn chăm chú lên tiêu thiên du trầm rãi nói ta làm sao biết ngươi không phải đang nói láo tiêu thiên du mà cười cười nói ta không cần thiết tại ngươi nơi này nói láo trần trần ngữ khí trì trệ nhìn chăm chú lên tiêu thiên du mấy hơi về sau trầm rãi nói ngươi đến nói cho ta những này là vì cái gì tiêu thiên du vừa cười vừa nói ngươi hẳn là đoán được trần trần lắc đầu nói Ta không biết. Tiêu Thiên Du thần sắc nói nghiêm túc. Cư nhiên như thế. Ta liền chỉ ra. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập vào thương không điện. Trần Trần không khỏi cười một tiếng. Nói. Các ngươi là muốn đỡ cầm xuống một cái giống ta phụ thân như thế khôi lỗi sao Tiêu Thiên Du đem tiểu nhị đưa tới bầu rượu bưng lên. Đem ly rượu trước mặt đổ đầy. Trong đó một chén đầy lên Trần Trần trước mặt. Trầm rãi nói. Ngươi cùng phụ thân của ngươi không giống Lúc trước phụ thân của ngươi bất quá là một cây sợi cỏ mà thôi Căn bản không có cùng thương không điện có kè mặc cả tư cách Thế nhưng là ngươi không giống Ngươi bây giờ không chỉ có là nam sở nam viện đại vương Càng là chân nguyên kiếm phái khí trọng nhất tuổi trẻ đệ tử Ngươi có thể gia nhập thương không điện Có được đồ vật xa xa muốn đối ngươi phụ thân Trần Trần cười gật gật đầu Nói nếu là ta cử tuyệt đâu tiêu thiên du nhìn chăm chú lên trần trần ngữ khí có chút ngưng trọng rất là chậm rãi nói không có người có thể cử tuyệt thương không điện mời trừ phi ngươi muốn đối địch với thương không điện trần trần trong thần sắc ý cười chậm rãi biến mất nói ta là ta Phụ thân của ta là phù thân của ta hắn cùng ta là hoàn toàn khác biệt hai người Hắn có thể mượn nhờ thương không điện lực lượng lấy trần lưu vương vị trí. Thế nhưng là ta không thể. Ta là chân nguyên kiếm phái đệ tử. Ta cả đời này chỉ có thể bên trong trung thành với chân nguyên kiếm phái. Ta là sẽ không phản bội chân nguyên kiếm phái. Ngôn ngữ rơi xuống. Trần trần ly rượu trước mặt bên trong rượu ngon uống xong. Thần sắc rất là nói nghiêm túc. Nói đến thế thôi. Ta là sẽ không gia nhập thương không điện. Dù là thương không điện đem ta coi là địch nhân cũng ở đây không tiếc Một phen ngôn ngữ Tiêu thiên du trong thần sắc còn mang theo mấy phần ý cười Ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói có chút khó mà tiếp nhận Ngươi hôm nay phen này ngôn ngữ ta xem như là không có nghe được Ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian đến thay đổi chủ ý Trần trần thân thể đứng lên, những mày, nói, ta sẽ không cải biến chủ ý Tiêu Thiên Du ngữ khí kiên quyết nói, ta tin tưởng ngươi sẽ cải biến chủ ý. Trần trần nhìn thoáng qua Tiêu Thiên Du quay người rời đi. Trần Nguyên kiếm phái đệ tử sở dĩ cường đại là bởi vì đang luyện kiếm trước đó chính là muốn trước tu luyện kiếm tâm. Nhất ngôn cầu đỉnh. Đây là kiếm tâm hàng đầu nhân tố. Những năm qua bên trong mùa đông, đối với người trong Thảo Nguyên tới nói đều là vô cùng gian nan cùng dài rằng rạc. Tuyết lớn sẽ che lại cỏ khô, để xúc vật nhóm không cách nào tìm ăn. Nếu là tuyết rơi đến lớn, ngay cả ra ngoài cũng thành vấn đề. Thậm chí lều chiên đều có đổ sụp nguy hiểm. Xưa đâu bằng nay, người trong thảo nguyên chiến thắng túc địch Bách Việt nước. Để Bách Việt nước trở thành người trong thảo nguyên tùy tùng. Tại tuyết lớn tiến đến trước đó, Bách Việt quốc vẫn tới mấy trăm xe lương thực. Còn có trong ngày mùa đông có thể lấy ấm than đá. Đây đều là người trong thảo nguyên thiếu hụt. Thế nhưng là thảo nguyên 18 bộ nhân khẩu phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho dù là có bách việt nước ủng hộ. Đối với người trong thảo nguyên tới nói vẫn là thiếu khuyết. Lão khả hãn làm ra một cách bất luận kẻ nào không cách nào sửa đổi quyết định đem bách việt nước đưa tới đồ vật phong thưởng cho từng cái trong bộ lạc cùng khẩu người. Còn có đám nhi tử kia chiến tử chiến trường người ta. Lão khả hãn cách làm không thể nghi ngờ thu hoạch vô số người hảo cảm. Rất nhiều người hướng phía lão khả hãn ở lại phương hướng quỳ lạy cầu nguyện. Vì hắn cầu phúc. Thậm chí có người cho rằng lão khả hãn là trên thảo nguyên thần. Bởi vì chỉ có thần tài có thể có lớn như thế lòng từ bi. Liên tục hạ ba ngày tuyết lớn rốt cuộc đình chỉ. Khí trời bắt đầu tạnh Màu xanh thắm thiên không phía trên Mấy đóa mây trắng biến đổi hình dạng Tia nắng mặt trời chiếu vào tuyết trắng thảo nguyên phía trên lộ ra rất là chói mắt Nhưng lại là chiếc xả ra rất đẹp ánh mắt Mặt trời lặn thời gian Lão khả hãn trong liều vua Một trận yến hội long trọng bắt đầu Hoàng hôn thời gian kim chứng bên trong buổi tiệc mở Lão khả hãn hoàn toàn xứng đáng ngồi chủ nhân vị trí Hai bên trái phải thượng thủ ngồi thôi tiên sinh cùng bách việt nước thiên dương vương triệu đảo Cho dù là rét lạnh vào đông Thôi tiên sinh cũng là mang theo kia mặt nạ màu bạc Lộ ra một đôi tròng mắt vĩnh viễn là âm u đầy tử khí Tựa như là rời đi nước cá vàng trừng lớn đôi mắt Trên thảo nguyên các đại bộ lạc thủ lính đều là cực kỳ chán rét thôi tiên sinh Thế nhưng là bọn hắn lại là không dám làm càn Tại cách này thảo nguyên phía trên Nếu là lão khả hẳn là thần Như vậy thôi tiên sinh liền là sứ giả của thần Đắc tội sứ giả của thần Liền là đắc tội thần Thôi tiên sinh còn có thể lý giải Thế nhưng là triệu đảo cách này đến từ Bách Việt nước thiên dương vương lại dám ngồi vào vị trí kia phía trên Thật là mười phần gây tởm Hoặc là nói là triệu đảo căn bản không xứng vị trí kia Người trong thảo nguyên nặng nhất vũ lực Cũng là coi trọng nhất mặt mũi Triệu đào ngồi ở kia cách vị trí bên trên Các đại bộ lạc thủ lĩnh đều là ném đi mười phần không vui ánh mắt Nếu là ánh mắt có thể giết chết người Triệu đào chỉ sợ muốn bị thiên đao vạn quả Chính triệu đào cũng là cảm thấy từng cách bộ lạc thủ lĩnh thái độ Ngồi ở kia cách vị trí phía trên như ngồi bàn trông Thế nhưng là hắn căn bản không có lựa chọn Lão khả Hãn để hắn ngồi tại trên vị trí này. Mặc dù hắn từ chối hồi lâu. Thế nhưng là lão khả hãn yêu nguyên kiên trì để hắn làm vị trí kia. Sách lạc liên tiếp triệu đào mà ngồi. Làm ra tộc hoàng kim còn sót lại không nhiều huyết mạch. Hắn tự nhiên là có được cái này một phần tư cách. Thế nhưng là hắn ngồi cũng là cực kỳ không thoải mái. Hoặc là nói là ngồi cực kỳ không có lực lượng. Thiên hạ kiếm tông 102 chương 2019 dấu giếm sát cơ yến hội cái này nỗi khổ trong lòng vì chỉ có chính sách lạc công tử rõ ràng nhất. Đã từng bộ lạc của mình chính là bá chủ trên thảo nguyên. Từng cái bộ lạc đều là quỳ xuống đất xưng thần. Thế nhưng là từ khi bộ lạc của hắn chiến bại về sau. Đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy đều là hóa thành hư vô. Cách khác bộ lạc cường thế quật khởi thời điểm. Bộ lạc của hắn lại là trong bóng tối liếm láp lấy vết thương Kéo dài hơi tàn Cái này thế đạo là vô tình Nhất là tại thảo nguyên phía trên Đã từng bá chủ một khi rơi xuống thần đài Như vậy thì phải thừa nhận vô tận khuất nhục cùng cha tấn Thậm chí là vô tình nghiền ép. Trong những năm này Bộ lạc của mình một mực không có lớn mạnh sách lạc công tử có thể làm được nơi này cũng bất quá đúng vậy đã từng lão tổ tông giáng phúc mà thôi các đại bộ lạc thủ lĩnh đều là có vị trí của mình đương nhiên vị trí của bọn hắn cũng là quyết định bởi tại riêng phần mình bộ lạc cường đại cùng tại cùng bách việt nước đại chiến bên trong thành lập công tích đến thu hoạch thoát khắc lạc bộ lạc thủ lĩnh liên tiếp thôi tiên sinh mà ngồi đây cũng là mang ý nghĩa hắn thoát khắc lạc bộ lạc địa vị ngồi tại vị tử phía trên Man xe tựa như là thắng được chọi gà bình thường Vinh váo tự đắc Liên tiếp hắn ngồi là hợp đinh khắc lỗ bộ lạc thủ lĩnh, Theo các đại bộ lạc thủ lĩnh vào chỗ Lão khả hắn cũng là từ chợp mắt trạng thái bên trong tỉnh lại Lần này buổi tiệc so với ngày xưa càng thêm long trọng Không chỉ có ca múa cùng phụng rượu nữ nhân xấu càng nhiều Đồ ăn cũng càng phong phú Tẩy lột tốt dây con một đầu một đầu đất chôn ở vương trứng sau tuyết bên trong. Các ngô lệ sách ra một con dùng tuyết nước rửa tẩy liền dừng lên để nướng. Cũng không biết có bao nhiêu. Giống như là vĩnh viễn cũng ăn không hết. Vương trứng trong cung tất cả chân quý dụng cụ đều bị lấy ra chiêu đãi những ngày khách nhân tôn quý nhóm. Hoàng Kim khảm phỉ thuấy cái chén. Bạch Ngân chui cắt thịt đao. To lớn khắc tiêu khay bạc tử. Thậm chí các nô lệ dùng để thịt nướng cái nĩa đều là chuôi trên khảm nạm hổ phách đồng thao chế phẩm. Những vật này đều là bách Việt nước đưa cho Thảo Nguyên thành ý. Thậm chí hiện tại từ bách Việt nước tới hơn 100 thế năng tinh xảo tượng còn đang vì Thảo Nguyên các dũng sĩ chế tạo lấy sắc bén bảo đao. Cái này bách Việt nước đồ vật liền là tốt, ta đại Thảo Nguyên thế nhưng là hiếm có cực kỳ a. Quát làm đạc bộ lạc thủ lính cười lớn lên tiếng nói. Trong lời nói. Ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên phụ trách phùng rượu mỹ nữ. Những này từ Bách Việt nước tới nữ nhân thế nhưng là do so người trong thảo nguyên các nữ nhân mạnh quá nhiều. Làn da không chỉ có là trắng nón hơn nữa còn non. Bóp một chút giống như có thể xuất thủy. Hắn nhưng là đáp lấy rót rượu thời cơ không ít chiếm tiện nghi. Đúng là như thế. Giờ phút này trong lòng của hắn ngứa một chút. Có chút vội vã không nhịn nổi. Nghe vậy, triệu đào trong thần sắc lộ ra vẻ lúc túng ý cười trên mặt cảm giác được nóng bỏng bỏng. Hôm nay chúng ta thế nhưng là đến ăn thịt uống rượu. Sau đó thương nhị đại sự. Cái khác không quan hệ sự tình cũng không cần để. Nếu không ta cũng làm người ta đem hắn đào chỉ riêng. Ném tới trong đống tuyết đi thanh tỉnh. Lão khả hãn kiếm một khối nướng súp giòn hoàng thịt nướng nhét vào trong miệng chậm rãi lên tiếng nói. Quát làm đặc bộ lạc thủ lĩnh thần sắc lập tức biến đổi. Con mắt dư quang nhìn về phía trong lều vua đứng thẳng võ sĩ. Võ trang đầy đủ. Không uống rượu. Cũng không ăn bất kỳ vật gì. Tay từ đầu đến cuối đặt tại bên hông trường cung bên trên. Ánh mắt như kiếm. Mặt không biểu tình. Toàn thân trên dưới tàn mát ra trải qua chiến trường huyết sát chi khí. Cổ có chút. Co rụt lại. Hắn nhưng là không cho rằng lão khả hãn đang nói đùa. Từng tại cách này trong liều vua. Lão khả hắn đang đàm tiếu ở giữa chính là chặt xuống mấy chục cách đầu. Đao phủ liền là sau lưng của hắn đứng thẳng những này võ sĩ. Xích một trường quang bộ lạc thủ lính ngồi tại sau cùng vị trí phía trên. Thảo nguyên các đại bộ lạc thực lực xếp hàng xuống tới. Xích một trường quang bộ lạc là, là yếu nhất đất một cái. Thực lực nhỏ yếu. Tại trong khe hẹp sinh tồn để hắn dưỡng thành cẩn thận chặt chẽ thói quen. Giờ phút này hai mắt nheo lại. Nhìn xem nướng dê con nô lệ dùng một thanh khoái đao nhanh nhẹn đất đảo lấy nướng xong dê con. Hiện ra bóng loáng mỏng như cánh ve thịt tại ánh đao màu bạc bên trong nhau nhau hạ xuống. Rất nhanh liền có một bàn. Để những cái kia quần áo khinh bạc nữ nhân bưng đến những khách nhân trên bàn. Rất nhanh. Hắn từ nô lệ cắt thịt động tác phía trên thấy được một tia dị thường. Phụ trách rót rượu bưng thịt nữ nhân tránh né trong động tác càng là tồn tại vấn đề rất lớn. Những người này cũng không phải đơn giản nô lệ. Những này nhìn như xuân quang vô hạn. Áo quần đơn bạc nữ nhân càng là không đơn giản. Lập tức, sự nóng ruột của hắn nhanh trầm xuống. Một hơi khí lạnh từ lưng của hắn về sau phát lên. Rất nhanh truyền khắp toàn thân Mặc dù hắn mặc thật dày áo ra Thân thể vẫn là không nhìn được run lên Hôm nay trận này yến hội là không đơn giản à Nghĩ đến như thế Trong đầu của hắn không khỏi nhớ tới 3 năm trước đó yến hội Một lần kia thảo nguyên phía trên bộ hai rơi hắn đạt hút bộ lạc thủ lính bị chém giết Toàn bộ bộ lạc cũng là bị những bộ lạc khác phân chia Cuối cùng triệt để biến mất Nghĩ đến như thế. Xích một trường quang bộ lạc thủ lính thủ lính đứng lên. Giả bộ như là uống say bộ dáng, Có chút lào đảo đi ra vương trướng. Phía ngoài hàn ý lập tức để hắn một cây giật mình. Hắn thấy được nơi xa hiện hiện ra ánh sáng kỳ dị. Kia là kim loại áo giáp áo giáp phát ra quang trạch. Hắn muốn nhìn kỹ. Thế nhưng là cái kia tự nhiên chập trùng sườn núi nhỏ che lại hắn ánh mắt. Để hắn căn bản là không có cách thấy rõ ràng. Thảo nguyên phía trên có được kim loại áo giáp quân đội chỉ có lão khả hãn khiếp tiết quân. Đánh giá một chút khoảng cách. y theo lấy khiếp tiết quân tốc độ. Chỉ sợ không đến mấy hơi thời gian chính là có thể đi vương chứng. Tự định giá một chút, hắn đem đi tiểu giải quyết, sau đó quay người đi vào trong lều vua. Tại hắn tiến vào vương chứng thời điểm lão khả hãn nhìn hắn một cái. liền là cách nhìn này Vị này xích một trường quang bộ lạc thủ lính kém một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất Phát ra vài tiếng lúc túc tiếng cười Hắn ngồi xuống vị trí của mình phía trên Hắn hắn giọng một cái Dơ lên hoàng kim chén rượu Cho phép ta mời rượu cho thảo nguyên phía trên vĩ đại nhất thần Trước nay chưa từng có người khai sáng Đạt tô Một chạch chúng ta vĩ đại nhất khả hắn đại nhân Ta xích một trường quang bộ lạc vĩnh viễn đi theo ngài. Xích một trường quang bộ lạc mấy ngàn dũng sĩ vĩnh viễn là của ngươi con dân. Trong thần sắc thành kính mà nghiêm túc. Lão khả hãn lắc lư đứng người lên. Nâng tay lên bên trong chén rượu. Nói. Ta tiếp nhận xích một trường quang bộ lạc đi theo. Bộ lạc của ngươi đem giống như là trên thảo nguyên mặt trời bình thường. Vĩnh viễn tồn tại. Xích một trường quang bộ lạc thủ lính lập tức mặt lộ vẻ vui sướng chi ý đem chén rượu bên trong rượu ngon uống một hớp hạ Có lẽ là uống có chút gấp, có lẽ là rượu quá liệt, hắn ho kịch liệt Một trận tiếng cười vang lập tức truyền ra Lão khả hắn cũng là cười cười Thân thể ngồi xuống Lão khả hắn ánh mắt quét đám người Trầm rãi nói Các vị Mùa đông lập tức sẽ đi qua Mùa xuân liền muốn tới. Thảo nguyên phía trên cỏ xanh đem lần nữa nảy mầm. Không biết các ngươi chiến mã thế nhưng là to mỏng loan đao của các ngươi thế nhưng là đầy đủ sắc bén. Các ngươi dũng sĩ phải chăng đầy đủ dũng mãnh liên tục phun ra mấy vấn đề. Trong liều vua lập tức xa vào đến trong trầm mặc Thiên hạ kiếm tông 102 chương 2020 lão khả hãn lửa giận người trong thảo nguyên mạc binh lệ lời 3 năm rốt cuộc đánh bại bách Việt nước. Vốn cho là lấy đánh bại bách Việt nước Có thể chia cắt bách Việt nước thổ địa Cướp đoạt đại bút tài phú Còn có thật nhiều nữ nhân xinh đẹp Thậm chí người trong thảo nguyên có thể hướng nam di chuyển Có thể chiếm cứ bách Việt nước kia đất đai phì nhiêu Từ đây thoát khỏi tại thảo nguyên chi cuộc sống cực khổ Thế nhưng là đang đối mặt thành quả thắng lợi thời điểm Lão khả hãn lại là lực bài chúng nhị Thuyết phục các đại bộ lạc thủ lĩnh. Không đi chia cắt bách Việt nước bàn thổ. Thậm chí ngay cả nữ nhân cùng tài phú đều là không có cướp đoạt, Chỉ là đem bách Việt nước nạp làm người trong Thảo Nguyên đi theo nước. Hàng năm là Thảo Nguyên cung cấp đại lượng vật liệu quân nhu. Đối với lão khả hãn cách làm. Thảo Nguyên phía trên các lớn không bộ lạc thủ lính đều là hoặc nhiều hoặc ít có chút ý kiến. Nhất là thực lực xếp tại trước mặt mấy đại bộ lạc thủ lính. Bọn hắn hao tâm tổn trí phí sức. Nghĩ đến muốn chia cắt bách Việt nước tài phú kích xù. Lại là không nghĩ tới bị lão khả hãn một lời chính là ngăn lại. Ở trong đó oán khí đến cùng lớn bao nhiêu. Có thể nghĩ. Lão khả hãn một phen nôn ngữ hiển nhiên là đầu xuân liền muốn khai chiến. Bách Việt nước đã thua. Người lão khả hãn lần này chỉ sợ là muốn cùng thiên thỉnh đế quốc khai chiến. Bách Việt nước cùng thiên thỉnh đế quốc thế nhưng là không thể đánh đồng. Nhất là thiên thỉnh đế quốc ở hủy diệt quan âm tung về sau Không chỉ có là lục soát vào tay đại lượng võ học bí tịch Dẫn tới trong giang hồ rất nhiều cao thủ đầu nhập vào Trọng yếu hơn là thiên thỉnh đế quốc liên tục kiêm nuốt xung quanh mấy cái tiểu quốc Quốc lực đang nhanh chóng phát triển Thảo Nguyên muốn đối thiên thỉnh đế quốc khai chiến Chỉ sợ là thắng bại số lượng khó liệu a Vĩ đại khả hãn Ta mạc đạc mặt trời mới mọc bộ lạc tại cùng bách việt nước chiến tranh bên trong thế nhưng là tổn thất nặng nề. Cường tráng dũng sĩ càng là hao tổn hầu như không còn. ưu lương ngựa cũng là vết thương trồng chất. Năm nay mùa đông vì trấn an những cái kia mất đi thân nhân gia đình. Ta đem những cái kia lên không được chiến trường ngựa toàn bộ giết, Để bọn hắn tác phong thịt khu dùng cái này đến vượt qua cái này dài rằng giặc mùa đông. nếu là đầu xuân còn muốn khai chiến chỉ sợ ta mạc đạt mặt trời mới mọc bộ lạc là không cách nào lấy ra đầy đủ binh lực cách lâm đạt thanh âm nghe có chút tức giận bất quá hắn một phen ngôn ngữ ngược lại là đưa tới không nhỏ tiếng vọng tính cả thoát khắc lạc bộ lạc thủ lĩnh cũng là nhìn xuống gật đầu nghe vậy lão khả hãn trong thần sắc yêu nguyên mười phần bình tĩnh Ngồi tại hắn một bên thôi tiên sinh đem ánh mắt nhìn về phía cách lâm đạt Chậm rãi nói. Theo ta thống kê. Lần này cùng bách việt nước tác chiến bên trong. Mạch đạt mặt trời mới mọc bộ lạc năm ngàn tinh kỷ thế nhưng là một mực tại cánh quấy nhiễu. Đến chiến trường thế cục sáng tỏ thời điểm mới gia nhập vào bên trong chiến trường. Tổn thất bất quá là năm trăm người mà thôi. Như thế điểm hao tổn đối với một cái bộ lạc tới nói thế nhưng là tính không được cái gì. Thôi tiên sinh trong lời nói mười phần bình tĩnh. Nói càng là câu câu đều có lý. Trực tiếp là vô tình sốc lên cách lâm đạt nói láo. Cách lâm đạt thần sắc trở nên rất là âm trầm. Tăng thêm hắn uống không ít rượu. Sắc mặt đỏ lên. Giờ phút này sắc mặt của hắn trở nên đỏ thấm đỏ thấm. Tựa như là trong hỏa lò làm nóng hắc thiết. Thôi tiên sinh. Giống như là ngươi dạng này ngồi tại cao vị phía trên phát ngôn bừa bãi. Ba hoa chích tròe có ý tứ sao thảo nguyên ta binh sĩ tại sông pha chiến đấu. Thời điểm ngươi đang làm cái gì hiện tại ngươi ở chỗ này căn bản không có ngôn ngữ tư cách. Uống rượu cách lâm đặc tựa như là đã mất đi lý trí. Một nháy mắt, vương chứng bên trong xa vào đến trong yên lặng. Giống như là y, e. Nơi nơi tính sống như chết Lão khả hãn thần sắc rốt cuộc phát sinh biến hóa Trở nên rất là khó coi Hắn buông xuống trong tay kia mang theo kim chuôi truy thủ Sau đó lau sạch sẽ hai tay Lão khả hãn ánh mắt dừng lại ở cách lâm đạp trên thân Thần sắc rất là bình tĩnh hỏi Người nói thế nhưng là sự thật cách lâm đạp tựa hồ cũng là ý thức được mình thất thố Trong thần sắc lộ ra một chút hoàng hốt thế nhưng là trong lòng của hắn một điểm đáng thương tôn nghiêm lại để cho hắn không thể không cố giả bộ chấn định. chậm rãi nói. lão khả hãn, ta cảm thấy ta mạch đạc mặt trời mới mọc bộ lạc cần thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức một phen. lão khả hãn cười gật gật đầu. nói, không sai. cách lâm đạc, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. có thể là bởi vì ngươi hôm nay uống rượu có chút nhiều. Ngươi cần lánh tính một chút. Ngôn ngữ rơi xuống đứng thẳng sau lưng cách lâm đạp cường tráng võ sĩ trực tiếp là kéo lên cách lâm đạp chính là đi ra ngoài. Cách lâm đạp giãy rua lấy trong miệng hô hào khả hãn. Thế nhưng là võ sĩ một quyền nện ở miệng của hắn phía trên. Tựa như kìm sắt đồng dạng chói buộc khiến cho hắn không cách nào động đẩy mảy may. Hắn tựa như là một đầu như chó chết bị kéo ra ngoài. Nơi này là vương trướng. Không có người có thể đem hộ vệ đưa vào đến vương chứng bên trong Đây cũng là mang ý nghĩa những này thảo nguyên thủ lính trở thành dê đời làm thịt Có người muốn là cách lâm đạt nói chuyện Thế nhưng là lão khả hãn đem truy thủ cầm lấy Trực tiếp ném hướng ngay tại nướng dê con Truy thủ tắm vào cừu non trong thân thể Động tác này làm ra Lại không người dám nói ngữ Vương chứng bên trong cầm như hến Mấy hơi về sau, lão khả hãn từ chủ vị phía trên đi xuống. Từ dây con trên rút ra truy thủ, hắn bắt đầu cắt chém dây con thịt. Rất nhanh, đang ngồi mỗi một vị đều là có lão khả hãn tự tay cắt đến cừu non thịt. Các vị, biết vì sao chúng ta người trong thảo nguyên một mực chỉ có thể đợi tại cách này thảo nguyên phía trên sao? Vì sao chúng ta không cách nào nhập chủ trung nguyên sao? Lão khả hãn đứng ở vương chứng bên trong. Có vẻ hơi tức giận Không có người trả lời lão khả hãn vấn đề Lão khả hãn thần sắc nói nghiêm túc Thảo nguyên các đại bộ lạc thực lực đều là mười phần cường đại Thế nhưng lại giống như là năm bè bảy mảng bình thường Làm theo ý mình Các đại bộ lạc thủ lĩnh ánh mắt tựa như Là chuột đồng giảng ngắn Chỉ lo trước mắt lợi ích Căn bản không hướng lâu dài đi xem Nếu là tiếp tục như vậy Chúng ta bây giờ cuộc diện tiếp tục không được bao dài thời gian. Một ngày kia nếu là ta chết rồi, chỉ sợ người trong thảo nguyên lại phải gặp thụ tùy ý ức hiếp. Ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Vương chứng bên trong yêu nguyên rất là yên tĩnh. Bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Sách lạc công tử đứng lên. Thân thể nằm dạp trên mặt đất. Đối lão khả hãn hành lễ. Chầm rãi nói. Ta gia tộc Hoàng Kim Bác Cổ Nhi thiếp bộ lạc, nguyện ý ủng hộ vĩ đại khả hãn. Nếu có phản bội, nhất định phải gặp ngũ mã phanh thây chi hình, ngữ khí kiên định mà dứt khoát. Lập tức, những người khác thần sắc trở nên rất là kinh ngạc. Đối với sách là công tử cử động bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, hoặc là nói là căn bản là không có cách nghĩ đến. Cử động của hắn không thể nghi ngờ là tại hướng lão khả hắn biểu đạt trung tâm. Thế nhưng là hắn dạng này chính là tiết độc gia tộc Hoàng Kim kiêu ngạo. Cái kia đã từng xưng bá thảo nguyên mấy chục năm bác cổ nhi thiếp bộ lạc đem triệt để thần phục. Lão khả hắn hai tay đỡ dậy sách là công tử. Trong thần sắc lộ ra rất là hưng phấn. Gật gật đầu. Lão khả hắn trầm rãi nói. Cực kỳ tốt. Bác cổ nhi thiếp bộ lạc sẽ bởi vì ngươi mà lần nữa quật khởi. Sách lạc công tử gật gật đầu trong đôi mắt lại là cực kỳ phức tạp. Hắn buông xuống đã từng vinh quang đổi lấy hôm nay quật khởi thì thì phi phi chỉ sợ là không cách nào nói rõ. Thiên hạ kiếm tông 102 chương 2021 đứng hàng thứ 10 yến hội long trọng ẩm dấu đi to lớn sát cơ. Lão khả hãn lần nữa bày ra sấp xỉ tại vô tình lãnh huyết. Hắn đem thảo nguyên phía trên thực lực thứ ba mạch đạc mặt trời mới mọc bộ lạc trực tiếp chia cho bác cổ Nhi thiếp bộ lạc. Sấp xỉ tại vô tình trấn áp trực tiếp để mạch đạc mặt trời mới mọc bộ lạc không cách nào thở dốc Cách lâm đạc tính cả hắn ba con trai đều là bị vô tình chém giết Đầu của bọn hắn bị treo ở cọp gỗ phía trên trọn vẹn đến mùa xuân đến. Đối với mình bỗng nhiên có hết thảy. Sách lạc cảm giác được tựa như là trong mộng bình thường. Hết thảy đều là như vậy bất ngờ. Bất quá lão khả hãn tuân thủ lời hứa của mình. Để bác cổ nhi thiếp bộ lạc nhanh chóng quật khởi ngược lại là một cái sự thật không thể chối cãi. Đối với sách lạc lấy được hết thảy để những bộ lạc khác thủ lĩnh không ngừng hâm mộ. Thế nhưng là xem bọn hắn đã là bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt. rút cuộc là vô vọng. Lánh huyết, nhân tử. Cơ trí thì sát. lão khả hãn kia nhìn như già nua trong thân thể ẩm chứa đáng sợ ma duyệt để trên thảo nguyên các đại bộ lạc thủ lĩnh rốt cuộc là không dám sinh ra mày may gì tâm thôi tiên sinh bắt đầu phụng mệnh chuẩn bị chiến đấu các đại bộ lạc quân đội toàn bộ triệu tập cùng một chỗ thống nhất từ thôi tiên sinh đến huấn luyện như thế đến nay lão khả hãn đem thảo nguyên phía trên lực lượng toàn bộ tụ tập lại Nhưng cũng là đem từng cái bộ lạc thủ lĩnh binh quyền triệt để tước đoạt. Thảo Nguyên phía trên chân chính bắt đầu bước về phía thống nhất. Đối với lão khả hãn làm hết thầy, sách lạc công tử có thể nói là nửa vui nửa buồn. Bác cổ nhi thiếp bộ lạc lớn mạnh chỉ là tiếp nhận mạch đạt mặt trời mới mọc bộ lạc nhân khẩu cùng nông trường. Thế nhưng là hắn đã mất đi quân đội trưởng khống quyền. Đối với đây hết thầy hắn căn bản là không có cách chống lại. rốt cuộc kia treo ở cọp gỗ phía trên đầu chính là tốt nhất cảnh cáo đối với thảo nguyên các đại bộ lạc thủ lính tới nói cái này mùa đông tựa hồ trôi qua tựa hồ rất là dài răng dặc bọn hắn tải thấp thỏm cùng bất an bên trong nhẫn thủ lấy rét lạnh trong ngày thường mười phần ấm áp áo ra cũng là không cách nào ngăn cản đao kiếm hàn mang vương trứng bên trong lão khả hãn thân thể nửa nằm chiên trên nệm hít hai mắt Mấy tên nô lệ đang giúp lấy nắm lấy bà vai cùng hai chân. Thôi tiên sinh ngồi ở phía dưới, đã hình thành thì không thay đổi mang theo kia mặt nạ màu bạc. Khả hãn y theo lấy thực lực của chúng ta bây giờ muốn cùng thiên thỉnh đế quốc phân cao thấp chỉ sợ còn vấn đề rất lớn. Thôi tiên sinh nhẹ nói. Nửa nằm lão khả hãn mơ hồ không rõ phát ra một tiếng ăn, dương lên cái cầm, ra hiểu thôi tiên sinh tiếp tục ngôn ngữ. Thôi tiên sinh tiếp tục lên tiếng nói. Chúng ta bây giờ có 35 vạn đại quân. Tại quân đổi phía trên tuyệt đối không thua tại thiên thỉnh đế quốc. Thế nhưng là chúng ta đỉnh phong cao thủ vẫn là quá ít. Căn cứ chúng ta đạt được tuyến báo. Thiên thỉnh đế quốc thiên nhân cảnh cao thủ là chúng ta gấp ba. Lão khả hắn ngồi thẳng người. Đục ngầu hai mắt tinh quang hiện hiện ra. trầm tư một chút. Lão khả hãn trầm rãi nói cái này đích xác là một cái vấn đề rất lớn. Thôi tiên sinh gật gật đầu. Nói. Chúng ta muốn tìm cách từ từ trong giang hồ lung lạc cao thủ. Có lẽ bách Việt Quốc hội cho chúng ta giải quyết vấn đề này. Lão khả hãn trầm rãi gật gật đầu. Lên tiếng nói. Cái này đích xác là một cái không sai ý nghĩ. Thế nhưng là triệu tử chưa chắc sẽ thật tâm thật ý giúp chúng ta. Thôi tiên sinh trong đôi mắt hiện hiện ra một hơi khí lạnh. Nói. Khả hãn ngươi chỉ cần để triệu tử đi làm liền tốt. Có thể hay không giải quyết là hắn vấn đề. Lão khả hãn gật gật đầu. Thôi tiên sinh tiếp tục lên tiếng nói. Phải đi bách Việt quốc học tập nhân tuyển ta đã chọn tốt. Hết thầy có 120 người. Lão khả hãn tiếp tục gật gật đầu. Nói. Có phải hay không có chút thiếu đi thôi tiên sinh nói Loại chuyện này thế nhưng là gấp không được Cách này 120 người nếu là học tập tốt Có thể phát huy đại tác dụng Có đôi khi truy cầu số lượng nhiều ít chưa chắc là chuyện tốt Lão khả hãn nói tốt liền chiếu ngươi an bài đi làm đi Thôi tiên sinh đứng người lên rời đi Lão khả hãn thân thể lần nữa nửa nằm xuống dưới rất nhanh lại có một thân ảnh tiến vào vương chứng bên trong thoát khắc lạc bộ lạc thủ lĩnh mạn phất lôi mạn phất lôi khi tiến vào vương chứng trong nháy mắt chính là bắt đầu hành lễ lão khả hãn gật gật đầu nói gần đây ngươi trôi qua thế nhưng là thế nào mạn phất lôi cẩn thận nói thời gian sống rất tốt ăn đủ no ngủ cho ngon lão khả hãn cười cười nói Nhìn xem ngươi hồng quang đầy mặt dáng vẻ liền biết ngươi trôi qua thời gian cực kỳ tưới nhuần Mạn phất lôi trên trán không khỏi chảy ra tinh tế mồ hôi. trầm rãi nói. Khả hãn. Mùa đông thời gian không phải liền là dạng này trôi qua sao lão khả hãn cười cười. Nói. Đương nhiên là. Thoát khắc lạc bộ lạc thế nhưng là thảo nguyên bộ thứ nhất rơi. Lần này quân đội chỉnh tập bên trong. Bộ lạc của ngươi ra dũng sĩ nhiều nhất. Đây là ngươi công lao. Ngươi nên đạt được khen thưởng. Mạn phất lôi lập tức âm thầm thở dài một hơi. Trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng chi ý. Khả hãn thật sự là quá nói quá lời. Kia hết thầy vốn nên chính là ta làm. Tính không được công lao gì. Lão khả hãn vừa cười vừa nói. Thưởng phạt phân minh. Đây là quy củ của ta. Nghe nói ngươi trong trứng người hầu đều ăn mặc mười phần xa hoa. Vàng bạc châu báu ta liền không ban thưởng. Ta cho ngươi tốt hơn ban thưởng. Mạn phất lôi trong thần sắc càng thêm kinh hỷ. Nói. Là cái gì lão khả hãn cười nói. Từ Bách Việt nước tới nữ nhân. Hết sức xinh đẹp nữ nhân. Ta cho ngươi bốn cái. Ngôn ngữ rơi xuống. Lão khả hãn hai tay vỗ tay. Rất nhanh. Bốn vị mặt đơn bạc quần áo nữ tử đi vào vương trướng bên trong Từng cái quả nhiên là khó được mỹ nhân Để mạn phất lôi nhìn xem chính là trong lòng đại động Tốt tốt tốt tạ ơn khả hãn ban thường Mạn phất lôi thần sắc vui sướng nói Lão khả hãn phất phất tay nói đi hưởng thủ ngươi khen thưởng đi Mạn phất lôi mang theo mình khen thưởng rời đi trong thần sắc hết sức hưng phấn Lão khả hãn phất phất tay để vương chứng bên trong tất cả mọi người rời đi Chầm rãi chuyển động ngón cái phía trên ban chỉ Lão khả hắn một người nói lầm bầm Một cách liền biết vé vào nữ nhân trên bụng chuyển vận người liền là một cái phế vật Đã như vậy Liền để hắn say mê trong đó đi Tốt nhất vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại Dạng này sẽ ít đi rất nhiều phiền phức Lý Kỳ Phong quay trở về kiếm tôn bên trong độc cô thần rất là tức giận chỉ trích hắn, đem một mình hắn lưu tại kiếm tông bên trong, làm như vậy mười phần không chính cống. bất quá tại mấy đài rượu ngon bồi tội phía dưới, độc cô thần mới xem như miễn cưỡng tiêu tan lửa giận. hiện tại kiếm tông ngay tại nhanh chóng phát triển, tuyển nhận nhóm đầu tiên đệ tử bên trong đất là có một vị tiến vào tông sư chi cảnh, đây đối với đệ tử khác tới nói là lớn lao kích thích. Đối với Kim Xuyên chờ một đám trưởng lão cũng là rất tốt cổ vũ. Kiếm Tông hiện tại giống như là một gốc mầm non, ngay tại nhanh trưởng thành. Lý Kỳ Phong nhìn thấy đây hết thảy trong lòng tự nhiên cũng là mười phần cao hứng. Tại trở về tới Kiếm Tông ngày thứ 15, một đạo tin tức truyền vào đến Kiếm Tông bên trong. Một vòng mới võ bình bảng công bố. Lý Kỳ Phong ngay tại trên đó, đứng hàng thứ 10. Thiên hạ kiếm tông 102 chương 2022 đây không phải vô sỉ vấn đề võ bình bảng vừa ra. Giang hồ khiếp sợ. Cầm đầu vẫn là vị kia đã từng vì thiên hạ đọc sách chờ lệnh nho thánh khổng trường thu. cái này trong giang hồ người xem ra là mười phần bình thường sự tỉnh. Giống như là một người muốn ăn cơm uống nước đồng dạng bình thường. Khổng trường thu sớm đã là sừng sững tại võ đạo đỉnh phong. Một thân thực lực khủng bố tự nhiên là cũng là người giang hồ không cách nào tự định giá. Nói là nhìn theo bóng lưng cũng là gượng ép vô cùng. Võ bình bảng phía trên người thứ hai chính là Mao Thanh Vũ. Vị này tại chân nguyên kiếm phái bên trong dốc lòng ẩm núp mấy chục năm lão kiếm khách. Một khi luyện lượng kiếm chính là tranh vanh lộ ra. Dám cùng độc chiếm vị trí đầu quan âm tông là địch. Dựa vào tự thân thực lực cường đại chăn trọc kiềm chế. Đem quan âm tôn kéo vào đến trong thất bại. Cái này một phần thực lực cùng quyết đoán cũng không phải cái gì người đều có. Bây giờ đứng hàng cái này võ bình bảng thứ hai. Cũng là chuyện đương nhiên. Đứng hàng thứ ba thái thượng thanh cung vương trọng lâu. Trong sa mạc dám cùng cùng nho thánh khổng trường thu khiêu chiến. Thừa nhận khổng trường thu áp lực lớn lao. Hoàn thành lột xác cuối cùng. Thực lực tiến thêm một bước. Vẫn đỉnh. Võ bình bảng thứ ba cũng là không người dám cùng chất vấn. Thế nhưng là... Đứng hàng thứ bởi Lý Kỳ Phong lại là trong giang hồ nhất lên phủ lên sóng lớn. Từ kiếm tôn thành lập Nho Thánh Khổng Trường Thu. Thương Thánh Mạnh Trường Hảo bọn người đến thăm chúc mừng. Nhất là Nho Thánh Khổng Trường Thu còn thân bút viết hạ thiên hạ kiếm tôn bốn chữ lớn. Cách này khiến tôn chủ Lý Kỳ Phong chi danh bị người trong giang hồ đều biết. Huyết tẩy lâm giang đảo để người trong giang hồ cảm giác được kiên kỳ. Nhưng là bây giờ võ bình bảng vừa ra. Người trong giang hồ tại cảm giác được khiếp sợ đồng thời. Cũng là từ trong lòng sinh ra mấy phần kính sợ. Tại thực lực này vi tôn thế hệ. Nắm đấm thường thường có thể thắng được tôn trọng. Bất quá. Cái gọi là kính sợ bất quá tồn tại kẻ yếu trong lòng. Bọn hắn thực lực suy nhược. Đối với bọn hắn tới nói. Võ bình bảng phía trên cao thủ đối với bọn hắn tới nói Không thể nghi ngờ là thiên thần đồng dạng tồn tại Bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng Đối với những cái kia một lòng truy cầu thực lực cường đại người mà nói Trong lòng của bọn hắn không có kính sợ Chỉ có cường đại chiến ý Chính như vạn năm bên trong như vậy Mỗi một lần võ bình bảng công bố đều là nhấc lên gió tanh mưa máu Tại Lý Kỳ Phong nhận được tin tức ba ngày sau một đạo thân ảnh thon gầy xuất hiện tại kiếm tông sơn môn trước đó có lẽ là từ đối với nho thánh khổng trường thu tôn kính hắn chưa hủy đi kiếm tông bàng hiệu ánh mắt đảo qua thiên hạ kiếm tông bốn chữ bước ra một bước hảo đáng kiếm khí lộn xộn tuôn ra mà ra hội tụ thành là một thanh cự kiếm cự kiếm xông vào kiếm tông bên trong nương theo lấy thanh âm điếc tai nhức ấp lý kỳ phong đi ra đánh một trận kiếm tung bên trong lý kỳ phong bước ra một bước đối với hôm nay bên trong loại chuyện này trong lòng của hắn sớm có đoán trước lại là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy một chỉ bắn ra kiếm khí bắn ra đem cử kiếm kia cứng ép chôn vùi lý kỳ phong đi vào kiếm tung bên ngoài đuôi lông mày hơi nhíu lý kỳ phong nhìn chăm chú lên trước mắt người một thân áo gai nhìn đắt là có chút cũ nát trần trụi hai chân đầu đầy hoa dâm tóc rất là lộn xộn cái cằm phía trên râu ria rất dài quanh thân lưu chuyển lên cường đại kiếm khí ngươi là người phương nào người tới lên tiếng hỏi lý kỳ phong vừa cười vừa nói ngươi tìm người nào người tới nói ta tìm lý kỳ phong lý kỳ phong nói ta chính là lý kỳ phong ngôn ngữ vừa ra người tới lông mày không khỏi nhăn lại ánh mắt chất vấn trên dưới đảo qua lý kỳ phong chậm rãi nói, thật là không nghĩ tới. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, tiền bối như thế trận thế đến kiếm tôn không biết muốn làm gì, ta gọi vẫn kiếm, ta là tới khiêu chiến ngươi. người tới lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, nói, nếu là ta cự tuyệt khiêu chiến của ngươi đâu vẫn kiếm thần sắc không khỏi biến đổi, trong đôi mắt lập tức nhiều mấy phần hàn ý, nghiêm nghị nói. Ngươi nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến của ta. Nếu không ngươi không xứng tại võ bình bảng phía trên nổi danh. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, võ bình bảng phía trên nổi danh đây không phải là ta sự tình. Vẫn kiếm cao mày thành chữ xuyên, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, ngươi thật sự chính là vô sỉ. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đây không phải vô sỉ vấn đề. Một người tinh lực trung quy là có hạn. Nếu người nào cũng tới khiêu chiến ta, ta đều muốn tiếp nhận. Vậy ta chẳng phải là muốn sống sống mệt chết. Vẫn kiếm trầm tư một chút, gật gật đầu, nói, Vậy ngươi như thế nào mới có thể tiếp nhận khiêu chiến của ta? Lý Kỳ Phong cười cười, nói, Ta có thể tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nếu là ngươi thắng, tự nhiên là đạt được ngươi muốn. Nhưng nếu là ngươi bại, Là bộc năm năm như thế nào là bộc năm năm Vẫn kiếm lông mày không khỏi nhăn lại Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc Ngươi có thể cử tuyệt ta Ta cũng có thể cử tuyệt ngươi Vẫn kiếm sắc mặt biến rất là ngưng trọng Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng Vẫn kiếm vừa xài bước ra Trong khoảnh khắc Quanh thân bộc phát ra cường đại kiếm khí Tựa như là đại giang thủy triều bình thường tầng tầng đĩa lên Vô cùng mãnh liệt kiếm ý diễn sinh mà ra. Giữa thiên địa lập tức vang lên kiếm minh âm thanh. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại. Trong tầm mắt, xa xa thiên không bên trong thế mà bay tới một đoàn mây đen. Mây đen là có giày đặt lời kiếm điệp ra mà thành. Vẫn kiếm không phải một mình đến đây, mà là mang đến 999 chuôi lời kiếm. Những này kiếm đều là hắn một đường tùy ý nhặt được. rất nhiều đều là người khác để qua một bên không cần phế kiếm. giờ phút này lại là tại vẫn kiếm trong tay bảo phát đi ra uy thế cường đại. đứng thẳng bất động, lý kỳ phong cảm thụ được vẫn kiếm quanh thân lưu chuyển cường đại kiếm ý. trong chốc lát, mây đen áp đỉnh, lý kỳ phong vừa sải bước ra từ thân bộc phát ra cường đại kiếm ý. đối tròi gay gắt, sau một khắc Kia 999 chuôi lợi kiếm lập tức đình chỉ tại thiên không bên trong. Vẫn kiếm thần sắc không khỏi biến đổi. Lại bước ra một bước. Mây đen lập tức chầm rãi trầm xuống. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững bất động. Trong đôi mắt kim sắc tiểu kiếm trầm rãi hiện hiện. Trong thức hài. Kia xuyết bằng ở hoa sen phía trên tiểu nhân hai tay bắt ấm. Chìm xuống mây đen lần nữa đình chỉ. Sau đó chậm rãi hướng về sau lui về, Vẫn kiếm thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi, lại bước ra một bước. Thế nhưng là yêu nguyên khó mà chống cử lý kỳ phong đối chọi gay gắt cường đại kiếm ý. Kia 999 chuôi lời kiếm tại song trọng kiếm ý điều khiển phía dưới, không ngừng run rẩy. Ông Minh Chi Thanh bên tai không dứt. Vẫn kiếm ánh mắt nhìn về phía chậm rãi rời về phía mình mây đen Mày nhăn lại, đỉnh lấy áp lực cực lớn bước ra bước thứ ba. Theo một bước này bước ra, mây đen đứng im tại thiên không bên trong, run rẩy ông minh chi thanh không ngừng truyền ra. Mấy hơi về sau, một đảo bắn nổ thanh âm truyền ra. Mây đen sụp đổ, lợi kiếm bay tán loạn hướng tứ phương. Vẫn kiếm thân thể khẽ run lên. Trong thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. tay phải khẽ động, tùy ý bắt được một kiếm, thân thể hóa thành một đảo rưỡi mị, xông về phía Lý Kỳ Phong, học theo. Lý Kỳ Phong cũng là tùy ý bắt được một kiếm, đón lấy vấn kiếm. đột nhiên trong lúc đó, hai người bọn họ thân thể đụng vào nhau, liên tục va chạm âm thanh truyền ra kiếm ảnh trùng điệp. thiên hạ kiếm tông một trăm hai chương hai ngàn không trăm hai mươi ba tông chủ thật cực kỳ mạnh ngắn ngủi ba hơi ở giữa. lý kỳ phong cùng vẫn kiếm riêng phần mình ra chiêu 200 bất phân thắng bại nếu là nói lý kỳ phong kiếm pháp tinh diệu đi phồn liền giản đại đạo đơn giản nhất như vậy vẫn kiếm kiếm pháp chính là ruộng gì chi pháp chiêu chiêu để người không thể đoán được nhìn như là ly kinh bản đạo thực tế lại là uy lực kinh khủng tàn nhẫn vô song song kiếm đụng vào nhau lý kỳ phong cùng vẫn kiếm riêng phần mình kéo dài khoảng cách ánh mắt đảo hoa kiếm trong tay mình trở nên vết thương chồng chất vẫn kiếm nhìn về phía lý kỳ phong thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng đời này của hắn cuối cùng tinh lực chỉ vì nghiên cứu kiếm đảo vì luyện kiếm hắn thậm chí đều là từ bỏ lấy vợ sinh con bởi vì hắn căn bản không có loại kia tâm tư chỉ coi là hương hỏa truyền thừa truyền phiền toái sợ chậm chế kiếm đạo tinh tiến cho dù là trong nhà hắn lão nương đau khổ cầu khẩn cũng là bất vi sở động cảm thấy mười phần ồn ào không tiếc tiến vào núi hoang bên trong tu luyện vì lợi kiếm hắn chặt đứt thất tình lục dục một mực tại khô khan tu hành chi những ngày bên trong hắn thưởng thức tự nhiên chi cảnh hoặc là biển mây chập trùng hoặc là húc nhật đông thăng quan sát vạn vật sinh tồn chi đạo Sư tử chém giết Con thỏ đỏ sức ưng Ý đồ đem nó dung nhập kiếm pháp bên trong Bốn mươi năm trước Hắn đi ngang qua một hẻm núi Chính gặp mưa to chi dạ Điện thiểm lôi minh Trong hạp tốc gì tượng sinh ra Bách vừa dạ hành Huyến hóa ra vô số huyến ảnh Hắn quan sát một đêm Tựa như là thể hồ bình đỉnh Từ đó kiếm pháp tiến triển cực nhanh Về sau hắn lại là cơ duyên hơn người Phát hiện một chỗ cổ tông môn di chỉ Đạt được ba quyển tuyệt thế kiếm pháp Hắn lính hội đến thấu Sáng tạo ra rượu kiếm chi pháp Xuất kiếm như rượu thần khó lường Để người khó lòng phòng bị Vẫn kiếm nghĩ đến mình cuối cùng cả đời mới là có bây giờ thành tựu Lại là không cách nào leo lên võ bình bảng Thế nhưng là Lý Kỳ Phong trẻ tuổi như vậy chính là đứng hàng võ bình bảng thứ mười. Cái này khiến hắn khó mà nghĩ thông suốt. Chiến ý trong lòng càng thêm tràn đầy. Rất không tệ, không thể không nói, ngươi có thể đứng hàng võ bình bảng thứ mười, đích thật là có chút năng lực. Vẫn kiếm trầm giọng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, tiền bối khen ngợi. Vẫn kiếm gật gật đầu, nhẹ giọng phấn nộ quát, tiếp kiếm. Ngôn ngữ rơi xuống. vẫn kiếm hai tay khẽ động trong khoảnh khắc kia sụp đổ lợi kiếm lần nữa trở về vạn kiếm thành long lý kỳ phong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng hai chỉ làm kiếm đột nhiên điểm ra trùng sát mà đến lợi kiếm lập tức gì rào rơi xuống lợi kiếm rơi im ấm lý kỳ phong thần sắc lại là trở nên vô cùng ngưng trọng đầu ngón tay phía trên một giọt máu tươi chảy ra Máu tươi tựa như là cắm rễ tại đầu ngón tay phía trên chậm chạp không hả. Mấy hơi về sau. Lý Kỳ Phong trước người trồng chất trở thành một tòa mô hình nhỏ kiếm sơn. Sau đó cuối cùng một thanh kiếm rơi xuống. Lý Kỳ Phong đầu ngón tay phía trên máu tươi rốt cuộc rơi xuống. Một nháy mắt ốm tay áo của hắn toàn bộ nổ tung. Trên hai tay nổi gân xanh. Vẫn kiếm lại bước ra một bước. tay phải khẽ động đột nhiên trong lúc đó giữa thiên địa một vệt đen nhanh chóng mà tới một đạo kiếm minh âm thanh lọt vào tay sau một khắc một thanh kiếm rơi vào vẫn kiếm trong tay kiếm khí bàng bạc giống như họa sĩ lấy viết kép ý vẩy mực tung xuống vẫn kiếm thần sắc trở nên rất là nghiêm túc áp đáy hòm tuyệt kỹ muốn xuất ra thân thể khẽ động vẫn kiếm quanh thân lưu chuyển kiếm khí càng thêm bàng bạc lòng bàn chân cách mặt đất bất quá mấy tấc, vỡ nát tiến lên một trường có thừa, dừng thân hình sau hai chân mũi chân vặn một cái, trần trụi hai chân trực, tiếp đem rắn chắc phiến đá nghiền ép vỡ nát, giày đặt khe hở lập tức hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, lưu chuyển kiếm khí cuốn lên trên mặt đất bụi đất, tay trái một kiếm phủ về sau, tay phải đầu tiên là ôm kiếm tại trước ngực. Sau đó hướng xuống một điểm Mũi kiếm lại từ hướng phía dưới biến thành vung lên Cái này vẩy lên kiếm chống đỡ tại đoàn kia kiếm khí dưới đáy Vẫn kiếm trường kiếm trong tay dần dần ốn lượn Từng chút từng chút cường ngạnh chuyển thành băng kiếm thức Mũi kiếm cao không quá đầu Khẽ quát một tiếng Ám sát hướng Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi Thuận tay từ trước mặt giang sơn bên trong rút ra một thanh kiếm sắc một cái tiếng sấm sử xuất, hai chiêu gặp nhau, trước mắt sao phong chi địa nhất lên to lớn thổ sóng, cứng rắn phiến đá bị nghiền ép gió vỡ nát, một cái sâu không thấy đáy hú to thình lình xuất hiện, thủ đoạn chỗ cảm giác được một tia đau đớn, lý kỳ phong quý đầu nhìn lại chỉ thấy mình trong tay chỉ còn lại một nửa chuôi kiếm, vẫn kiếm vừa rồi một kiếm kia chi uy có thể nghĩ khủng bố cỡ nào, Nhíu mày lại. lý kỳ phong nhìn về phía vẫn kiếm muốn thần dụ kiếm ra khỏi vỏ vẫn là nhẫn nhìn lại ý định này cái này vẫn kiếm thực lực hoàn toàn chính xác rất là cường đại dạng này người một lòng truy cầu cường đại trong lòng nhất là khinh thường các loại thủ đoạn mình muốn để hắn cam tâm làm nô năm năm chỉ sợ là muốn đường đường chính chính đánh bại hắn chỉ có như vậy hắn mới có thể cam tâm Lần nữa nhặt lên một thanh kiếm. Đây là một thanh tàn kiếm, mũi kiếm tựa như là bị người chém tới bình thường, đứt gãy mười phần chỉnh tề. Không kịp nghĩ nhiều. Vẫn kiếm tiếp theo kiếm đã tới. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo âm thanh vang dội truyền ra. Như là một cách bỗng nhiên vang lên chùa miếu trung sớm. Du dương to. Lý Kỳ Phong sắc mặt nghiêm túc. Trong tay tàn kiếm khẽ động. một cái vẽ rồng điểm mắt sử suốt ý đồ hóa giải một kiếm này bên trong uy thế thế nhưng là tại trong nháy mắt vẫn kiếm trong tay lời kiếm lại biến hàn quang vẩy ra tứ phương một đạo ngột ngạt đến cực điểm thanh âm truyền ra như mồ cổ ngột ngạt đến cực điểm hướng đến đụng chung đêm đi đánh trống tiếng trống giết người chung nhiếp hồn đây là vẫn kiếm cuối cùng cả đời tinh túy kiếm uy dinh khủng Lý Kỳ Phong trong thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Lại là không có chút nào lui bước chi ý. Cầm kiếm tay tăng lên mấy phần lực đạo, Kiếm khai thiên môn. Một kiếm này Lý Kỳ Phong toàn lực mà ra. Trong một chớp mắt. Giữa thiên địa lập tức nhấp lên vô tận cuồng sóng. Tựa như là tận thế tiến đến bình thường. Gió xoáy vân dũng bên trong. Giữ tận kiếm khí trực tiếp xé sách đại địa. Cuồng phong cuốn lên cuộc đá càn ấy. đây hết thầy thật lâu không thể lắng lại. hồi lâu sau, cường đại dư uy tán đi. lý kỳ phong cùng vẫn kiếm xa xa tương đối. lý kỳ phong thần sắc mười phần bình tĩnh. vẫn kiếm thân thể đứng vững, tay phải cầm kiếm, tay trái tự nhiên rủ xuống, máu tươi chính chậm rãi chảy xuống. ta thua rồi sao vẫn kiếm hoa chậm âm thanh hỏi. lý kỳ phong thần sắc bình tĩnh nói. Ta còn có lực đánh một trận. Thế nhưng là ngươi đây vẫn kiếm nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc trở nên vô cùng phức tạp. Hắn đầy cõi lòng lòng tin mà đến. Thề phải đánh bại Lý Kỳ Phong. Cướp đoạt kia võ bình bảng trên thứ 10 vị trí. Lại là thua dối tinh dối mù. Mặc dù hắn khó mà tiếp nhận kết quả này thậm chí là mười phần bài xích. Thế nhưng là hắn không thể không tiếp nhận. Thua liền là thua. Thua cách một cách cao thủ chân chính, hoàn toàn chính xác không oan uổng. Nơi xa, độc cô thần ánh mắt thu hồi. Trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Nhìn thoáng qua bên người Kim Xuyên. trầm rãi nói, người so với người. Thật là tức chết người. Kim Xuyên gật gật đầu. Nói, tông chủ thực lực tăng lên thật là quá nhanh. Cho dù là chúng ta dùng hết toàn lực cũng là chưa hẳn có thể đuổi theo lên A. Độc cô thần cười gật gật đầu, nói thật là tảo hóa trêu ngươi A. Kim xuyên thần sắc rất là nói nghiêm túc, không phải tảo hóa, là tông chủ thực lực thật cực kỳ mạnh. Thiên hạ kiếm tông 102 chương 2024 dậu đổ bình leo người hẳn phải chết thượng một trận chiến này. Lý kỳ phong bỏ ra không hạ đại giới. Đương nhiên hắn cũng có thể càng thêm nhẹ nhóm đánh bại Vấn Kiếm. Nhưng nếu là thật làm như vậy, Vấn Kiếm chưa chắc sẽ thật tâm thật ý thần phục với hắn. Đối với hắn dạng này một lòng truy cầu cường đại vũ lực người tới nói. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể khiến đến hắn thần phục. Vận dụng thủ đoạn khác. Cho dù là thành công đánh bại hắn, Vấn Kiếm cũng là chưa hẳn có thể vui vẻ thần phục. Đến lúc đó chỉ sợ còn có phiền toái càng lớn. Ta đích xác là bại, ta sẽ tuân thủ lời hứa của ta, là một năm năm. Vẫn kiếm lần nữa lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói, ngươi sẽ không vì quyết định của ngươi cảm giác được hối hận. Năm năm về sau, thực lực của ngươi đem tiến thêm một bước. Trong lời nói mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Vẫn kiếm thần sắc hơi đổi, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, hy vọng như thế. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu Đang lúc này Vẫn kiếm quay người hướng về sau nhìn lại Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại Ánh mắt nhìn về phía phương xa Càng xa xôi Một đạo điểm đen nhanh chóng mà tới Từ xa mà đến gần Là một thân ảnh Rất nhanh Lý Kỳ Phong thấy rõ ràng hắn gương mặt Một khuôn mặt cứng nhắc Nhìn lên mười phần ổ rú mặt Theo khoảng cách càng ngày càng gần Tốc độ của người đến cũng là càng lúc càng nhanh. Tựa như là giữa thiên địa một đảo hoàng lôi. Lướt gấp mà tới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia cười giận dữ. Thật sự chính là tới xào a. Vẫn kiếm ánh mắt nhìn về phía người tới. Trong thần sắc cũng là lộ ra một tia không vui. Sự tình gì cũng phải nói một cách tới trước tới sau. Phải có một quy củ. Vừa rồi mình đã là cùng Lý Kỳ Phong trải qua một phen áp chiến. Lý Kỳ Phong vô luận là nội lực vẫn là trạng thái đều không phải trạng thái tốt nhất. Thực lực tự nhiên cũng là giảm bớt đi nhiều. Người này lúc này sóng trống khô chiêng đến. Hiển nhiên là lòng có tính toán. Có mấy phần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiểm nghi. Nơi xa. Một đám quan chiến kiếm tông trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ vẻ không vui. Độc cô thần trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Ánh mắt nhìn về phía người tới. Chầm rãi nói. Thật sự chính là vô sỉ. Kim Xuyên thần sắc nói nghiêm túc. Đã hắn có thể vô sỉ vì sao chúng ta có thể vô sỉ. Chúng ta cùng nhau xuất thủ. Trực tiếp là chém giết người tới liền tốt. Vô danh lắc đầu. Nói. Sự tình chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Nếu là chúng ta hợp nhau tấn công. Chỉ sợ trong giang hồ thanh danh là triệt để hủy. khẳng định phải rơi một cách lấy nhiều khi ít thanh danh táng hồn trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm nói yên tâm tôn chủ thực lực nếu là chỉ có ngần ấy chỉ sợ cũng là không có tư cách đứng hàng kia võ bình bảng phía trên đây cũng là triệu giai chậm rãi gật gật đầu kẻ đến không thiện bất quá lý kỳ phong trong thần sắc vẫn là giữ vững bình tĩnh vẫn kiếm thân thể khẽ động xuất hiện sau lưng lý kỳ phong hắn đã lạc bại tự nhiên là phải bày ra tư thái của mình người tới thân thể đứng vững ánh mắt như kiếm quanh thân lưu chuyển lên uy thế cường đại lão hủ từ thủy niên đến đây khiêu chiến lý kỳ phong âm thanh vang dội truyền khắp tứ phương lý kỳ phong trong thần sắc yêu nguyên mười phần bình tĩnh nhìn chăm chú lên từ thủy niên chậm rãi nói ngươi cũng tới khiêu chiến ta từ thủy niên thần sắc nói nghiêm túc đương nhiên lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm nói ta cái này thứ 10 vị trí có gì tốt không bằng ngươi đi khiêu chiến những người khác từ thủy niên trong thần sắc lộ ra một tia ngạo nghễ chi ý chậm rãi nói ta cũng muốn đi khiêu chiến những người khác thế nhưng lại theo lấy võ bình bảng phía trên quy củ ta cần từng cái từng cái khiêu chiến Ngươi bất quá là một cái điểm xuất phát mà thôi. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, chậm rãi nói, như thế cũng là vấn đề rất lớn, ta không muốn tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Từ thủy niên trong thần sắc lộ ra một tia sát ý. Nói, đây chính là không phải do ngươi. Trừ phi ngươi giống như là một tên hèn nhát đồng dạng đào tẩu. Bất quá ngươi có thể đào tẩu. thế nhưng là phía sau ngươi hiếm tung để tử có thể chứ ngươi đi bọn hắn sẽ chết lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười nhìn chăm chú lên từ thủy niên chậm rãi lên tiếng nói như thế một cách cực kỳ vấn đề phiền toái từ thủy niên thần sắc băng lánh nói cái này đích xác là cần ngươi tốt tốt suy nghĩ một phen hai mắt nheo lại hàn quang hiện hiện lý kỳ phong chậm rãi nói ta hận nhất người khác tới uy hiếp ta Từ thủy niên vừa cười vừa nói tiếp nhận khiêu chiến của ta, ta chính là không còn uy hiếp ngươi. Lý Kỳ Phong chậm gật đầu, nói, người như ngươi đáng chết. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong nổi lực trong cơ thể tựa như là đại giang đồng dạng càn quét mà ra. Trước mặt chất đống như núi lời kiếm lập tức trùng thiên mà lên. Mang theo bọc lấy uy lực khủng bố xông về phía từ thủy niên. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Từ thủy niên ngẩng đầu chính là một quyền ném ra. Hùng hậu nội lực quấn quanh ở nắm đấm của hắn phía trên. Hiện hiện ra cổ đồng chi sắc. Không sợ hãi chút nào đón lấy trùng sát mà xuống lời kiếm. Một đạo huyền diệu quý tích giữa không trung bên trong vạt ra. Từ thủy niên nắm đấm hóa thành một tòa không thể vượt qua núi cao, không thể phá vỡ. Trùng sát mà ra lời kiếm nhau nhau rơi xuống đất. Bị hết lần này đến lần khác trong đụng chạm Những này lời kiếm đang đối mặt từ thủy niên nắm đấm thời điểm Rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng Thân kiếm nhao nhao đứt gãy Chỉ có như thế chút bản lãnh sao từ thủy niên nhẹ giọng ngôn ngữ nói Sau một khắc Thân thể của hắn đột nhiên mà động Tựa như là một đạo bôn lôi đồng dạng phóng tới Lý Kỳ Phong Nhất quyền oanh sát mà ra Lần này Lý Kỳ Phong cũng sẽ không lại có giữ lại Hắn đối vẫn kiếm lưu tình là bởi vì vẫn kiếm có đại tác dụng. Thế nhưng là. Giờ phút này đối mặt với cầm kiếm tông để tử tính mệnh đến uy hiếp mình từ thủy niên. Hắn cũng sẽ không có nửa phần lưu tình. Lưu ly kim thân thôi động. Lý kỳ phong hai tay đón đỡ trước người trực tiếp đón đỡ hạ tử rộ năm nắm đấm. Sau đó bước ra một bước. Đầu gối vô tình xô ra. Góc độ xào trá. Thế đại lực trầm. Từ thủy niên không thể không phòng thủ. Lý Kỳ Phong chiêu thức chợt biến. Thân thể vọt lên. Trên tay phải cường hoành nội lực quấn quanh. Trực tiếp là lấy thế thái sơn áp đỉnh nện xuống. Từ thủy niên không kịp phòng ngự. Trên đầu tiếp nhận Lý Kỳ Phong ngang nhiên một quyền. Thân thể lắc lư mấy lần. Từ thủy niên thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Chậm rãi lắc lư mấy lần đầu. Từ thủy niên thần sắc liền đến nghiêm túc. May hắn luyện được một thân ngạnh công. Phụ trách Lý Kỳ Phong vừa rồi một quyền kia đủ để khiến hắn trọng thương. Hắn bóp chuẩn thời cơ. Tại Lý Kỳ Phong cùng vẫn kiếm đỉnh phong sau khi giao thủ mới đến. Lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong thực lực vẫn là như thế kinh khủng. Lập tức. Từ thủy niên trở nên cẩn thận. Hắn những này tới kinh lị vô số sóng to gió lớn. Đều là hữu kinh vô hiểm. Hôm nay thế nhưng là không thể ở chỗ này thế vai. Chầm rãi hướng phía trước bước ra mấy bước. Từ thủy niên quanh thân lưu chuyển khí cơ đều là dấu tại trong thân thể. Sau một khắc hắn màu ra thế mà phát sinh biến hóa. Biến thành thổ hoàng sắc. Huyệt thái dương thì là cao cao nâng lên. Trong đôi mắt sung huyết. Khí tức bắt đầu kéo lên. Thiên hạ kiếm tông 102 chương 2025 dậu đổ bìm leo người hẳn phải chết hạ lý kỳ phong nhìn chăm chú lên khí tức liên tục tăng lên từ thủy niên. Dạng này người giống như là một đầu độc xà. Không chỉ có là có trí mạng độc dược. Còn có đáng sợ tính toán. Nếu như là không thể rắn đánh bày tức xếp chết hắn. Chỉ sợ ngày sau hậu hoạn vô tận. Lý Kỳ Phong lần nữa nhặt lên chuôi này sinh mệnh lực phá lệ cứng cỏi tàn kiếm. Hắn cũng mặc kệ từ thủy niên tu luyện chính là cái gì bí pháp. Cũng không quan tâm hắn rút cuộc mạnh cỡ nào. Hiện tại hắn trong tay có một thanh kiếm. Tự nhiên là có thể giải quyết hết thầy phiền phức. Đưa tay một cách thời gian qua nhanh. Hàn quang như thiểm điện. Từ thủy niên thân thể hướng về sau ngửa mặt lên. Hai chân lê đất mét vuông. nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Tại đại địa phía trên lưu lại hai đạo rất dài vết tích. Lý Kỳ Phong bước ra một bước, lại là một cái vẽ rồng điểm mắt. Sau một khắc, kiếm lộ tại từ thủy niên trên thân phát ra một đạo trói tai vù vù phía trên. Lý Kỳ Phong kiếm trong tay tựa như là chém vào tại kim loại khải phía trên đồng dạng. Một nháy mắt, Lý Kỳ Phong chiêu thức lại biến một cái tiếng sấm sử xuất. Cường Đại Kiếm Uy lập tức bảo phát đi ra. Từ thủy niên không khỏi phát ra rên lên một tiếng. Thân thể lại lần nữa rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong rất có mấy phần đắc thế không khiến người ta tư thế, lại là một kiếm sử xuất. Lần này, từ thủy niên lại chưa tránh né. Hai tay khẽ động trực tiếp là không chút khách khí chụp vào Lý Kỳ Phong kiếm. Răng rắc một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Lý Kỳ Phong kiếm trong tay thế mà tại hai tay của hắn bên trong trở nên không chịu nổi một kích hóa thành vỡ nát. Ha ha ha! Từ Thủy Niên phát ra trầm thấp tiếng cười, bước ra một bước. Trong nháy mắt, Song Huyền ném ra, tựa như là trọng chùi nện trống. Lý Kỳ Phong không sợ chút nào, Song Huyền ném ra. Sau một khắc, trọng quyền gặp nhau. Cuồng bạo kình khí bốn phía cường hoàng dư uy thật lâu không thể tiêu tán. Thân thể hướng về sau nhảy ra. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể. Nhìn chăm chú lên từ thủy niên. trầm rãi nói. Kỳ thật ngươi vốn có thể còn sống. Thế nhưng là ngươi phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Đó chính là cầm kiếm tung để tử tính mệnh đến uy hiếp ta. Đây chính là tội chết. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong quanh thân bộc phát ra cường đại hiếm ý. Trong nháy mắt, từ thủy niên cảm giác được tựa như là giống như núi cao gánh nặng đặt ở trên người hắn. Đồng tử của hắn không khỏi hơi co lại trong thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Không nói tiếng nào, từ thủy niên hai đầu gối hơi gấp, sau đó thân thể đột nhiên xông ra. Trong nháy mắt này, một màn hàn quang từ hai tay của hắn bên trong hát vấy mà ra, nhanh như thiểm điện, vô thanh vô tức. Lý Kỳ Phong đôi mắt ánh vào một đảo màu xanh. hiển nhiên từ thủy niên sử xuất án khí là ngâm độc. Tay phải khẽ động. Lý Kỳ Phong trong lòng bàn tay kinh khủng kiếm khí lập tức bộc phát ra. Trong nháy mắt hóa thành một đảo gió lúc To lớn hấp xả chi lực trực tiếp đem nổ bắn ra mà đến án khí thôn phệ. Thế nhưng là. Từ thủy niên nắm đấm đã tới. Lý Kỳ Phong không có trốn tránh. Nắm đấm chứng thực. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rời khỏi nửa bước. Một đạo âm thanh vang dội truyền ra tựa như là thâm sơn già trong chùa chung đồng vang lên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Sau một khắc. Lý Kỳ Phong hai tay tựa như là kìm sắt bình thường bắt lấy Từ thủy niên nắm đấm. Vừa sải bước ra. Lý Kỳ Phong trực tiếp đem tử thủy niên cánh tay gánh tại bờ vai của mình phía trên. Răng rắc một thanh âm vang lên. Từ thủy niên cánh tay trực tiếp bị bẻ gãy. Nhớ kỹ, lần tiếp theo học thông minh một điểm. Lý Kỳ Phong nói khẽ. Một trường vỗ ra. Từ thủy niên lập tức tựa như là trong gió thu tơ liễu bình thường, hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể rơi xuống đất. Từ thủy niên nửa quỳ trên mặt đất. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững trong thần sắc mang theo mỉm cười. Từ thủy niên ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Kỳ Phong. lý kỳ phong cười ngẩng đầu nhìn về phía thiên không giương lên cái cằm từ thủy niên trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc theo sát thần sắc của hắn trở nên vô cùng khó coi thân thể khẽ động tựa như là đào mệnh đồng dạng sông ra thế nhưng là đã muộn thần dụ kiếm từ trên trời giáng xuống tựa như là thiên thần trong tay tài quyết chi kiếm trực tiếp vô tình xuyên qua từ thủy niên thân thể Cuồng bạo mà kiếm khí bén nhọn lập tức nổ tung. Từ rụi năm tại trong khoảnh khắc thủ trọng thương. Thân thể liên tục rời khỏi mấy bước. Trong thần sắc đều là không cam lòng. Miệng khẽ động. Tựa hồ muốn nói điều gì. Thế nhưng là miệng lớn máu tươi tuôn ra. Căn bản không cho hắn thời cơ. Sau đó trùng điệp mới ngã xuống đất. Khí cơ đoạn tuyệt. Thật là thần bí một kiếm. Vẫn kiếm thần sắc trở nên có chút chấn kinh Nếu là Lý Kỳ Phong tại cùng hắn trong lúc giao thủ cũng là sử dụng một chiêu này chỉ sợ hắn cũng là khó lòng phòng bị hẳn phải chết không nghi ngờ Một đám quan chiến kiếm tôn trưởng lão cũng đều là há to miệng trong thần sắc lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi Lý Kỳ Phong chém giết từ thủy niên một kiếm kia Cho dù là bọn hắn cũng là không cách nào thấy rõ ràng Lý Kỳ Phong một kiếm kia đến cùng là bắt nguồn từ nơi nào. Bọn hắn có thể nhìn thấy chỉ có kết quả cuối cùng. Độc cô thần lắc đầu, khẽ cắn môi, không có lên tiếng. Kim Xuyên chỉnh trọng việc gật đầu. Vô danh trong đôi mắt thì là toát ra vẻ hưng phấn. Không hổ là Lý Kỳ Phong, một kiếm này đủ để cho ngươi tại võ bình bảng phía trên vị trí vững như Thái Sơn. Một đạo âm thanh vang dội truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay. Không biết khi nào một nam tử mặc áo đen xuất hiện tại Lý Kỳ Phong cách đó không xa. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Nhìn chăm chú lên nam tử áo đen. chậm rãi nói. Ngươi là người phương nào nam tử cười một cách nói. Bàng hoa. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói tha thứ ta lịch duyệt quá ít chưa từng nghe qua ngươi. Nam tử cười cười nói. sau lưng ngươi người thế nhưng là nhận biết ta lý kỳ phong ánh mắt nhìn về phía vẫn kiếm vẫn kiếm nhẹ nói tám tay thương vương bàng hoa đây cũng là một kẻ hung áp đã từng cùng thương thánh mạnh trường hảo sánh vai đứng thẳng mãnh nhân đã từng cùng mạnh trường hạo đại chiến ba canh giờ cuối cùng lạc bại nhưng cũng là tùy tiện giống như thương pháp của hắn cùng mạnh trường hạo hoàn toàn khác biệt Nếu là nói mạnh trường hảo thương Pháp là thương chọn một tuyến Thần ma đều lui Hắn liền là thương ảnh trùng điệp Không chỗ hiếm tung Nghe vậy Lý Kỳ Phong lông mày nhăn lại chậm rãi gật gật đầu nhìn về phía bàng hoa Hỏi Ngươi cũng là tới khiêu chiến bàng hoa cười gật gật đầu Nói Ngươi yên tâm ta tuyệt đối không dậu đổ bìm leo Ta ở chỗ này chờ Đợi đến tình trạng của ngươi khôi phục về sau Ngươi ta lại phân cao thấp Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Cám ơn ngươi hảo ý Bất quá ta nghĩ không cần Bàng hoa thần sắc không khỏi biến đổi Hai mắt trừng trừng Nhìn về phía Lý Kỳ Phong ngữ khí có chút khiếp sợ nói Ngươi xác định Lý Kỳ Phong gật gật đầu Nói Đương nhiên Bàng hoa trong thần sắc lộ ra một tia không vui Lý Kỳ Phong cử động như vậy không thể nghi ngờ là đối với hắn trào phúng cùng miệt thị. Đã như vậy coi như không nên oán ta thắng mà không võ. Bàng hoa thần sắc băng lánh nói. Lý Kỳ Phong nhìn xem bàng hoa. Chậm rãi nói. Ta nói phải tiếp nhận khiêu chiến của ngươi sao bàng hoa mày nhăn lại. Nói. Cái gì ý tứ Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc. Ngươi nghĩ dấm lên ta leo lên võ bình bảng. Như vậy là không phải cũng nên nỗ lực thứ gì đâu bàng hoa nói. Nỗ lực cái gì Lý Kỳ Phong nói là bộ 5 năm năm.